Với can yêu nghiệp tập 79 có người đàn ông trung niên hói đầu cười lạnh nhìn cũng chẳng thèo nhìn có bộ nấu thì sao trên người lão phu còn có bộ chống nấu đây này cười mãi rồi sẽ có lúc không thấy cười được đóng bộ nấu vừa rơi súng đã nấu tung hơn nữa con không hề bị ảnh hưởng bởi bộ chống nổ những tiếng kêu lên thảm thiết vang đầy trời không chỉ có người đàn ông hói đầu bị nổ cho trọng thương, mà đám cường giá sau lưng cũng bị thương nghiêm trọng. Vừa khôi phục tầm nhìn, đã bị bùa lôi quang bồi cho đèn hai mắt. cảnh tượng tương tự như lúc trước lại xảy ra. Đánh nhau với triệu công tử, nếu không biết đề phòng, thì có thể chết bất kỳ lúc nào. Giống như lão già mặt mãn bào, nếu như lão sống một lần nữa, lão sẽ không bao giờ bị lừa. Triệu bân từ trên trời phóng xuống, dương cung cày tên. Ngươi, ngươi đã dùng rất nhiều mùa chú Để xem ngươi còn được bao nhiêu chân nguyên Láo già áo bạc Không nhận có thể chịu đòn Còn có thể lận trốn rất chỏi Ba mũi tên liên tiếp bắn ra Nhưng không thể bắn trúng Người đàn ông trung niên hói đầu Còn chút hơi tàn Cũng phản ứng không chậm Cũng kịp lúc tung ra một chưởng Giết Láo già áo bạc vùng kiếm chém thẳng lên trời Người đàn ông trung niên hối đầu Mặc dù chưa động nhưng thiên nhãn đã lé ra ánh sáng huyền dị Chắc chắn lão đang thi triển một loại bí thuật thiên nhãn nhắm vội đối phương để phong ấn Triệu bân đang muốn chạy trốn thì cảm giác được thân thể bị kiềm hãm Một bên tấn công một bên phong ấn Hai cường giá trấn thiên phối hợp hết sức ăn ý Máu tươi phun lên vờn trời Tất nhiên người bị giết không phải là triệu bân Là người đàn ông trung niên hói đầu Lão có thiên nhãn thì triệu bân cũng có thiên nhãn Lão dùng thiên nhãn phòng ấn triệu bân Triệu bân liền thi truyển thiên nhãn Vì thiên hoán địa Cái phiền muộn nhất chính là lão già áo bạc Lão dốc toàn lực Để chém ra một kiếm Đáng tiếc Một đường kiếm của lão Lại giết chết đồng bọn của mình Thiên nhãn của người thụ gì to Triệu bân vương tay Đẩy người đàn ông trung niên hói đầu Vào bên trong nhấn ma Cộng kiếp Lão già áo bạc lại chém tới một kiếm tuyệt sát Không hề có ý định đôi khác Triệu bân lập tức tùy thân bỏ chạy Lão già này chiến đấu theo kiểu sát thủ Phòng ngựa kém Công phạt thì độc đoán Uy lực của một kiếm vừa chém ra Không hề kém cạnh nữ xoáy Lão già áo bạc cười lạnh Thì truyền bí thuật Sau khi lão kết ấn niệm chú Trên không trung xuất hiện một lò luyện đang khống lồ Bao trùm lấy triệu bân đang bỏ chạy Bên trong lò luyện đang lửa cháy hừng hực Là một dạng bí thuật hình thấy Cậu muốn luyện hóa tỏa sâu Triều bân cười lạnh Mạnh mẽ mở ra thiên can hộ thể So với luyện đan Thì thiên cương hộ thể càng bá liệt hơn Nó mạnh mẽ chấn vỡ lò luyện đan Láo già áo bạc Bị chấn lui về sâu Trong mắt lộ ra vẽ kinh hải Láo không nhìn nhầm Chính là thiên can hộ thể Là bí thuật của dương thiên thế gia Ngoài trừ người của Dương Thiên Thế Gia Chỉ có một kẻ thông hiệu bí thuật này Là cơ ngân của Thiên Tông Thảo nào tiểu võ tô đệ tạng Lại có chiến lực ghê gớm như thế Ờ tiểu bối Lên đường bình ăn Triệu bân lãnh đạm Trong nhảy mắt liền biến mất Lão nhận ra cơ ngân thì thế nào Cuối cùng vẫn không có thời gian để phản ứng Liền bị hắn thuấn thần giết chết Triệu bân lại hóa ra phân thân để vớt sát Trong lúc hắn móc thiền nhãn của người đàn ông trung niên hói đầu, rồi dùng linh quan của nó bổ sung cho động lực của mình. Đáng tiếc, cặp thiền nhãn này có cấp bậc thấp, không bổ sung được bao nhiêu động lực. Rồi khi thu dọn chiến trường, Triều Bân lại xoay người rời khỏi. Trong thời gian này, hắn vẫn không ngừng nuốt đan dược, cùng với linh dịch. Lúc trước có phần thần ở đại địa Linh Mạch, không ngừng truyền chân nguyên cho hắn. Bây giờ ở đó không có phân thân. Hắn thi truyện bí thuật nào cũng đều hao tổn chân nguyên có sẵn. Nãy giờ đã sử dụng rất nhiều bùa chú. Thật sự là không thể nào gánh được. Bên trong đàn hải, Tiếu Kỳ Lân rít lên không ngừng. Cả hai tâm linh tương thông. Triệu Bân cũng tự biết ngủ ý. Tên nhóc kia muốn trợ chiến cho hắn. Tuy nhiên trừ khi đó là biện pháp cuối cùng, hắn sẽ không thi triển Kỳ Lân hóa. Nếu như gây ra động tình quá lớn Thì phần thân sẽ bại lộ Nam vực không giống đại hạ Hơn 30 cường giá trấn thiên kia Cũng không thể bảo vệ được cho hắn Đột nhiên lại nhìn thấy sống lớn dân cao Triệu bân khẽ nhờ mắt Không phải là sống giữ cho biến khơi sinh ra Mà là bí thuật độn thủy Sống lớn như vậy võ tu bình thường không thể nào làm được Chỉ có trấn thiên mới có thể làm ra Với chiến lực của cường giá này thì chỉ cần một kích liền có thể giết võ tu địa tạng như hắn. Trong lúc còn đang quan sát thì có một người đã nhảy ra những ngọn sông lớn. Là một nữ tử tóc xanh tỏa sáng gián trăng. Làng tóc mượt mà rực rỡ lấp lánh như sao tạo nên ý cảnh đẹp như mơ là của to. Triệu bân nhìn liền muốn quay đầu bó chạy. Là nữ tử tóc xanh từng gặp ở ma vực Để cướp lại bất diệt chiến kích Hắn còn lột sạch quần áo của người ta Nhưng trời đất phải chứng giám Hắn thực sự không biết nàng là nữ nhân Sau khi ra tay Hắn mới có thể biết được Không ngờ Còn có thể gặp ở đây Nữ tử tóc xanh Là một nhân tài Đã nói nam vực ngoạ hổ tạng lông Huyết mạch của nàng hết sức bá đạo Một chiêu băng thiên tuyết địa Xích đã khiến hắn đồng cứng tê chết Giờ phút này nghĩ lại còn lạnh toát cả sống lưng. Bị bị đuổi giết sau, Triệu Bân lặm bẩm nhìn nữ tự tóc xanh. Tân hình cô lúc này nhuộm đầy máu tươi, thất tha thất thở chạy trốn. Hẳn là thương tích của nàng rất nặng, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể ngạ xuống. Quá không sai, đằng sau cô nàng tóc xanh là một người với sát khí ngút trời, một tên tóc đỏ như máu. Ngoại hình là một thanh niên, thật ra là một láo già, thuộc cảnh giấy chứng thiền đúng nghĩa, cũng có huyết mạch đặc biệt như nàng ta. Triệu Bân cũng không suy nghĩ nhiều, lào tới. Không phải vì hắn lo chuyện bao đồng, mà là vì nàng có ơn với hắn. Tối hôm lúc thiên vũ cọng bó chạy, cô gái tóc xanh đã từng ra tay tương trợ. Lúc hắn chiến đấu tới kiệt sức, nàng cũng từng giúp đỡ hắn ta. giờ đối phương bị tri sát, Sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Ngựa có thể chạy đi đâu? Tên tóc đỏ cười nham hiểm, kẹp ngón tay chém ra một luồng kim khí. Cô nàng tóc xanh cố gắng đứng vững, giờ kiếm đỡ trước ngực, nhưng vẫn không thể đỡ được kiếm khí của đối phương. Lúc này nàng đã bị thương quá nặng, không thể phát huy toàn bộ sức chiến đấu trong trạng thái như thế. Chưa kịp đứng vững, lại có cảm giác cơ thể bị trói chặt. Là phong ấn của tên tóc đỏ, Lão trói nàng lại dưới không trung Dù chân nguyên cuộn trào Thì cũng chẳng có tác dụng gì Còn huyết mạch bá đạo thì sao Sau khi trải qua cuộc chiến sinh tử Vẫn bị truy sát Nàng đã như ngọn đèn sắp cạn dầu Huyết mạch của cô tụt vậy ta Tên tóc đỏ cười nham hiểm Lộ hết hàm răng trăng bóng Lão đưa tay ra phía sau Ánh mắt rượt lửa Không chỉ chất chứa sự tham lam Còn có cả sự dâm dục Lão là một lão tiền bối thích cái đẹp Mà cô nàng tóc xanh Lại có một khuôn mặt tuyệt thế Cô nàng tóc xanh ho ra máu Sức lực càng kiệt Lúc này ý thức của cô đã trở nên mơ hồ Hôm nay khó thoát khỏi cái chết Trong giây phút sinh tử Một bóng người xuất hiện Trong đầu nàng đột nhiên Thoáng hình ảnh của tên lưu manh Đã lột đồ mình ở ma vực Là một sát thần Giết nhiều người tê mức xác chất thành núi Máu chảy thành sông Tại sao ta lại nhớ tới ngươi Cô nàng thấn thờ Nó nụ cười khó hiểu Một tiếng ầm vang lên Bàn tay của tên tóc đỏ Gần như là bàn tay ma quỷ Muốn kéo nàng xuống địa ngục Nàng buông lỏng cánh tay Bùa trước ngực lé sáng Là bùa dùng để tự sát Một bóng người màu vàng kim Phóng từ trên trời Khi thấy ngút trời Phong ấn chấn động tới tàn nát. hắn đám tan bàn tay chỉ bằng một cua đánh. Tới cả tên tóc đỏ cũng phải hự khó chịu lùi về sâu. Cô nàng ngẩn cá người. Bóng lưng kia thật sự rất quen thuộc. Là, là thần kỳ như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tư thế anh hùng cứu mỹ nhân của tên lưu manh này trông rất là ngầu. Về đối diện tên tóc đỏ lập tức đứng vững. Sự bân cũng đứng vững vô cùng uy phong. Còn trẻ như vậy, không lo tù đạo mà học anh hùng cứu Mỹ nhân sao? Tên tóc đỏ cười nham hiểm, không hề nói giận. Tối nay thật sự là may mắn. Lại có người tự dưng tới tặng của cải cho lão. Cái loại dạ đầu mà không biết xấu hổ. Mẹn mơm lên lợi ha. Tên tóc đỏ cười gần, tiến lên hai ba bước, rồi đánh như một bóng ma. Đưa tay tấm cổ của Triệu Bân Hắn cảm thấy ngưa mắt Định hành hạ trước trụ mươi giết Ây dạ Tên tóc đỏ nhúng mày Tốc độ của hắn đầu có chậm Không ngờ tên tiểu tự đối phương Lại có thể theo kịp tốc độ của lão ta Triệu Bân liền chấp thời cơ Suốt ngay chiều hám sân quyền Đấm thẳng lên ngực đối phương Lão đánh giá thách Đòn này khiến lão học máu nặng Cô nàng tóc xanh ngước mắt nhìn Nhìn thần thái của lão, thể biết lão đang rất là đâu. Thánh tử thiên tòng đâu phải là địa tạng bình thường. Ăn một đấm của hắn, xương ngực hẳn là vỡ nát. Cô nàng tóc xanh nhìn tên tóc đỏ rồi lại nhìn sang triệu bân. Ngươi ngay ra làm gì? Còn không mau bồi thêm. Đáp lại suy nghĩ của nàng là một tiếng nổ vang lên lanh lãnh. Cô đắm lúc nãy đã tiện tay tặng cho đối phương mấy lá bùa nổ. Tên tóc đỏ chưa kịp định thần thì đã bị nổ tan tành nửa thân dưới. Còn một cánh tay đầy máu me bay từ trên trời rơi xuống. Phục một tiên, huyết quan xuất hiện. Đầu của tên tóc đỏ bị Triệu Bân chém xuống. tại lúc chết mà mặt của lão vẫn còn ngơ ngát. Một phát ăn ngay. Không ngờ người thuộc chứng thiên như lão lại bị giết gọn ghẻ trong tay của một tiểu võ tu. Còn thiên lý nữa hay không? Lúc này Triệu Bân mới cất kiếm, quay người. Hắn ta không tháo mặt nạ. Làm người tốt, thì tốt nhất là không nên để lại tên tuổi. Đặc biệt với người quen. Đa thạ đào hữu đất tương trợ. Cô gái tóc xanh chắp tay cảm ơn, giả vờ không quen biết. Nàng nghe người ta nói, cơn ngân của thiên tông không biết ngại ngùng gì. Nếu như nàng bốc trần thân phận, thì hắn có khả năng sẽ giết luôn cái nàng để diệt khẩu. Không chừng còn hãm trước giết sau. Trời ơi nhóc con cô nghĩ nhiều quá rồi á Nguyệt thần liếc mắt nhìn nàng Rồi nhìn sang Triệu Bân Thần của cái tên này đâu có tốt Ờ chuyện nhỏ thôi Triệu Bân mỉm cười đưa tay qua Con nàng tóc xanh giật mình Giật lùi về sau Chân suýt nữa thì ngã sắp Sự thật chứng minh nàng thực sự đã nghĩ quá nhiều Mặc dù Triệu Bân mặt dày không biết xấu hổ Nhưng cũng hiểu lợi tiết là gì Hắn đưa tay để đặt lên vai nàng, truyền chân nguyên vào. Chân nguyên mạnh và nóng rực, giúp nàng loại bỏ sát ý, còn sót lại trong cơ thể. Mặt của cô nàng ẩn đỏ, nàng tướng đầu hắn lại định, còn đang suy nghĩ lung tung. Nàng đã bị triệu bân bóp miệng, cũng không quan tâm có đồng ý hay không. Cứ vậy mà nhét viên linh dược trị thương. Động tác thô lỗ, khiến nàng bị nghẹn, nước mắt còn cháy dài cũng không thể nói hắn ta thô lỗ chỉ là tâm tư của Triệ công tử không đặt ở đây chỉ muốn trời khói đây thật nhanh mà thôi nhìn xa xa bầu trời trên đảo của bạch gia lại nhếm đỏ không cần nhìn cũng biết đang chiến đấu ác liệt từ xa có thể nhìn thấy mấy kẻ áo đèn đang lao tới khi thế mạnh mẽ nơi họ đi qua đều mang theo sóng biển dâng cao tận trời đây đúng là cao thúi chu thiên hơn n đối phương Còn đang nhào tới. Chẳng lẽ mấy người này tôi bắt cái cô nàng này? Là người nhà của ta? Nhìn thấy sắc mặt Triệu Bân, thì cô nàng tóc xanh mới lên tiếng. Ồ, rất là tốt. Triệu Bân đáp lại một câu rồi xoay người rời đi. Người thân đã tới đón, thì đây là cách tốt nhất để rời khỏi. Quan trọng hắn không có thời gian đặt ở đây để quan tâm. Cô nàng tóc xanh thấy vậy thì đuổi theo một bước. Cơ... Chưa đợi được chứa ngân, Thì Triệu Bân đã biến mất. Cái tên lưu manh này. Thánh nữ à? Mọi người thăm dò một tiếng. Bấy giờ cô nàng tóc xanh Mới thu mắt lại, Trong lòng có chút mất mát. Tội bối loạn lạc, Vẫn lại mau chống về gia tộc thôi. Ừ. Cô nàng tóc xanh đáp, Xoay thân rời đi. Khi đã đi xa, Nàng vẫn không quên ngoái lại nhìn. Lúc này trên đảo nhỏ của Bạch Gia, Âm thanh nổ vàng không dứt, là triệu bân chạy tới. Bên kia đang đánh nhau kịch liệt. Là một lão tướng cung quân xích diễm, đẩy lộ sơ hở. Bị đối thủ tìm được tung tích. Cường giả tứ phương đang vây giết lấy ông. Nhưng vì chân cản nhanh nhẹn, dù mặt có máu, nhưng người này vẫn khỏe như vâm. Chẳng khác nào một con sư tử mạnh mẽ, đấu đá lung tung trong núi rừng. Mà cũng vì người này làm âm ị, hiện trường mới hỗn loạn. Tạo ra không ít cơ hội ám sát cho đám người nữ xoái Không ít cường giả về giết ông ta Mấy người nữ xoái ở lại phía sau đánh lén Vài người vừa tiến tới đã bị diệt Không chừng lão tướng quân xích diễm này Chính là nghi binh phái ra để dụ địch Một trận như vậy với năng lực giấy huy của nữ xoái Thì hắn không hề có chút nghi ngờ Nếu như không có vài chiến tích Thì không thể lên làm thống xoái của quân xích diễm Triệu bân không tham gia mà canh chừng chờ cơ hội. Chẳng biết từ lúc nào, âm thanh ầm ầm cũng đã tắt ngấm. Không phải không muốn đánh nhau, mà là lão tướng kia đã biến mất rồi, chẳng biết trốn ở đâu. Đừng nói kẻ địch, chính hắn cũng chẳng tìm thấy. Với vật, một cái đám vô vũng này. Thủ lĩnh dính đầy máu vẫn nộ la hét, đánh tới hơn nửa đêm, mà có một tên cũng không thể bắt được. Tổn thất không ít nhân mã, Đúng là quá bực bội. Đầu chí bực còn sức đầu mẹ trắng tới mức này. Một trận chiến toàn thắng bị thành ra như thế. Lời này của đối phương làm mấy cường giá chung quanh không có vui. Đặc biệt là cao thúi chấn thiên, mặt mũi tâm tối vô cùng. Từ khi tiến vào chấn thiên, đây là lần đầu họ bị người ta mắng là phế vật. Người con ngon tựa người lên, dẫn tựa dẫn nhưng người dẫn phải đi tệm chứ. Tối nay phải giải quyết đâm đánh lén, nếu không họ chắc chắn không thể đánh sập được Bạch gia. Một tiếng hét vang vọng cả bầu trời. Ông lão áo tím, cũng là tướng quân của quân Xích Diễm. Ông cao giọng khí phách quát một tiếng dẫn chiến, nhưng vừa hét xong thì người này lại lao đầu chạy ra ngoài đảo. Năm bóng dáng đuổi theo. Bên trong có bà chuẩn thiền khê thế hừng hực. Sau họ là một bóng hình xinh đẹp. Kiều Bân thấy rõ ràng là nữ sói. Hiển nhiên đây là kế hoạch bàn bạc trước. Ông lão áo tím mạnh thật, nhưng đội hình đối diện không yếu. Hai tay khó địch lại bốn đám. Vì vậy ông cần thêm trợ lực. Chiến lược thật sự rất là đỉnh. Hơn nữa nhân số đều bị sự ầm ĩ trong đảo thu hút, gần như chưa về lại. Nhìn thấy rồi, Triệu Bân thu tầm mắt. Hắn như bóng ma xuất quỷ nhập thần. Mỗi nơi đi qua để lại một tấm bùn nổ rồi cứ khoảng cách một khoảng thời gian nổ một tấm. Mỗi khi có âm thanh, cao thú chung quanh sẽ như chim sợ cành cong, kéo nhau chạy qua truy đuổi. Triệu Bân không ngu, địch ngoài sáng họ trong tối, đây là ưu thế. Gầy náo loạn phải gắng sức ầm ĩ. Cường giả diễm cũng làm hành động như thế. Không biết họ đã là bao nhiêu bộ nổ, chờ một lúc lại kích nổ. Cứ vậy đáp cường giả khắp nơi kia chạy qua chạy lại. Tình cảnh này như là đang giặc chó. Đám người Triệu Bân lại là người nắm dây. Loạn một chút mới tốt, trái loạn mới dễ đục nước béo cò. Lâu lâu lại nghe tiếng Triệu Bân tru lên. Âm thanh này nhốc hám tiền nghe rất rõ, hai mắt sáng rực. Đây quả là cơ ngân. Quá kia, bảo vệ nó kìa, bật sóng nó lại. Nhiều tiếng la hét xen lẫn vào nhau. Triệu bân dương giọng la: Mọi người lập tức bao vây Cái thằng ranh này đúng là đàn ông Không hề chạy trốn Trên mặt đất Nhìn như trống trái không có gì Thực chất nơi này chôn rất nhiều bùa nổ Cao thủ khắp nơi nhe răng cười Hai mắt đó ngậu hung ác Ờ, tao mệt quá tao nghĩ cái Triệu bân ho ra bú mống Nói nghĩ là nghỉ Đặt mông ngồi xuống Bắt lại nói đi Một trung niên mặt máng bào hét lên Nhưng mọi người lại nhìn thấy Triệu Công Tử đang cười. Không hiểu tại sao nhìn thấy hắn cười như thế. Tất cả mọi người đều có cảm giác lạnh toát sống lưng. Nấu! Triệu Bân quát lớn. Vừa dứt lời thì núi rừng liền trở nên náo nhiệt. Tiếng nổ lớn vang lên bốn phía, cùng với những tiếng kêu la thảm thiết. Cây cối đất đá con người, bị nổ thành một đống hỗn độn. Về phần của Triệu Bân. Ngay từ lúc bắt đầu ném ra bùa nổ, hắn đã thi triển thuật triệu hóa ngược, nhảy ra ngoài. Trên đường rãi không biết bao nhiêu bùa nổ, khiến cho chân nguyên gần như cạn kiệt. Tuy nhiên tất cả đều đáng giá. Từ trong bóng đêm, quân xích diễm xong ra. Triệu công tự kết nối xong thì tới lượt bọn họ càng quét. Cái cam đầu huyết êm môn, trống giận, tự dẫn theo một nhóm nhỏ sòng tư chém giết. Thấy vậy, cường giáo quân xích diễm, lệnh nhanh chóng rút lui. Tự chân mình đi. Triệu Công tới không chậm, vội vàng xoay người. Tuy nhiên lần này hắn không được may mắn. Vừa xoay người thì đã nhìn thấy một thanh kiếm màu màu đen đang phóng tới không có chút động tĩnh. Hắn lùi lại nhưng không kịp, bị thanh kiếm màu đóng thẳng lên vách đá phía sau. Ké ra tay là một thiếu niên tóc tím, là một thanh niên rất quỷ dị. Giữa ấn đường có một con mắt thứ ba đoán ngầu, quanh thân sát khí bao trùm, khi huyết lạnh như băng, còn mang theo tiếng kêu rênh của lợi quỷ. loại thêm một láo yêu quái. Triệu bần rút thanh chiến mau, chậm rãi quan sát đối phương. Cho dù đối phương có hình dáng như một thiếu niên, kỳ thực là một láo yêu quái, thường xuyên sử dụng đan dược bảo dưỡng thanh xuân. Thanh chiến màu này suýt nữa đã đóng thẳng vào mệnh môn của hắn ta. Tiểu gió địa tạng ta thật sự đánh giá thấp người. Thiếu niên tóc tím âm hiếm cười. Ờ, thiên nhắn thật là tốt. Triệu bân chăm chúi nhìn vào con mắt thứ ba đỏ ngầu như máu của thiếu niên tóc tím. Giới màu đó tươi lại lé ra ánh sáng yêu dị. Càng nhìn càng cảm thấy tâm thần hoảng hút. Nếu như hắn đoán không sai, thiên nhắn này chuyên dùng để đánh người vào huyện cảnh. Ngay cả người có thiên nhắn như hắn. Còn cảm thấy tâm thần hoảng hút Thì hút chi là người bình thường Thiếu niên tóc tím cười lạnh Chọc một ngón tay tới Đây không phải là chiêu tuyệt sát Mà là một dư phong ấn Triệu băng cười lạnh Khí lực dâng lên Mạnh mẽ phá vỡ phong ấn Rồi giảm lên hư không bày vút lên trời cao Thiếu niên tóc tím Lộ ra vẻ mặt dưới tận Chỉ còn nửa cái mạng Vẫn còn muốn chạy hay sao Đủ để giết người đội Triệu Bân lướt mắt nhìn nhưng không quay đầu. Có người đuổi giết thì tiết kiệm cho hắn thời gian dẫn dụ. Thật ra trạng thái của hắn lúc này không ổn một chút nào. Sau mấy trận đại chiến sử dụng rất là nhiều bụi chú. Nhưng không sao. Ngay cả khi không ở đến phòng thì hắn vẫn có thể hạ sát đối thủ. Chiến đấu đâu phụ thuộc vào sức mạnh còn phụ thuộc vào đầu óc. Về điểm này Nguyệt Thần rất tin tưởng đồ nhi của mình. Triệu bần là kẻ ranh ma ra sao? Nếu như phải chiến đấu với hắn Thì cần cẩn thận hết mực Chỉ cần lộ ra một sơ hở nhỏ Liền có thể bị đánh tới vạn kiếp bất phục Kẻ nào dám đánh giá thấp hắn Đều không có kết cục tốt Cả hai người phóng đi nhanh như cắt Một đuổi một chạy ra khỏi đảo nhỏ Khi thế của ai cũng hết sức mạnh mẽ Khiến cho cả biến sâu cũng phải nổi sống Thiếu niên tóc tím Càng đuối theo lại càng mất kiên nhẫn. Tên tiểu võ tu kia tốc độ cực nhanh, nhanh tới mức, khiến cho hắn ta cảm thấy kinh ngạc. Tôi chọn tàu hội xuất thử xem. Triệu bân vừa chạy vừa thảm mắng. Kiệt lực lưu chuyển vạn pháp trường sinh quyết. Làm vết thương do thanh chiến màu gây ra khép miệng, đồng thời tiêu trừ hết sát khí. Một tiếng rồng ngâm đột ngột vang lên khắp vòng trời. Thiếu niên tóc tím đang thị chuyển bí thuật đồn thủy biến ra hai con rồng rít gào đuối theo Triệu Bân. Triệu Bân nhanh như chấp, xuất kiếm, chém đầu hai con rồng. Nhưng chưa kịp thở, thì lại tiếp tục gặp sóng lớn, cũng trồng chấp mắt, bao phủ lấy bản thân hắn. Hắn phì thần thoát ra khỏi con sóng dữ, nhưng cuối cùng lại gặp thiếu niên tóc tím đã lào tới. con mắt thứ ba nơi ấn đường, lé ra huyết quàng, thì triển huyển thuật với Triệu Bân. Bởi pháp này vô dụng cho to. Triệu Bân lãnh đạm rồi phi thân bỏ chạy. Cái gì? Thiếu niên tóc tím nhú mày lại chém ra một luồng kiếm khí. Triệu Bân thì triển bước phong thần, thoải mái né qua rồi thi triển trù tiền quyết phản kích. Mặc dù thiếu niên tóc tím chưa bị trọng thương, nhưng vẫn bị trù tiền quyết của Triệu Bân chém rách chân nguyên hộ thể, đáy lại một vết thương lớn trước ngực. Mạnh mẽ như vậy sao? Thiếu niên tóc tím kinh ngạc không thôi. Chính là chỗ đó Triệu Bân nhắm ngay một hòn đảo nhỏ Rồi phóng tới nhanh như sao xẹt Trên hòn đảo nhỏ thảm thực vật xanh ưm tùy tốt Nhưng lại không có bất kỳ ai Xây dựng phủ đệ ở đây Linh khí ở đây rất loãng Gia tộc bình thường không xem trọng Gia tộc yếu hơn thì không thể sống yên Không có nội tình Thì không thể bòn chen nơi chốt phụt qua Tiếu niệm tóc tím ngay lập tức phóng theo Từ trên không trung xuất ra một chưởng. Phó! Triệu bân hư lạnh, đánh ra một kiếm xuyên thủng bàn tay khổng lồ. Kiếm uy mạnh mẽ, khiến cho thiếu niên tóc tím rời xuống đất đánh bịch một tiếng. hắn ta khiếp sợ không thôi Tên tiểu võ tu này rốt cuộc là quái thai ở đâu? Cảnh giới địa tạng còn có thể đối kháng với chuẩn thiên. Tiện bối đang chiến đấu mà dám lơ lọ. Vừa nói vừa chém ra một kiếm nhanh như chấp Triệu bân chỉ còn cách hắn chưa tới 3 trượng Thì khí lực của hắn ta đã bắt đầu dâng lên đối kháng Đồng thời toàn thân toát ra ánh sáng quý vị nóng hừng hực Triệu bân trở tay không kịp Hai mắt lập tức bị bôi đen Hắn đã đánh giá thách thiếu niên tóc tim Không ngờ còn có thuộc tính ánh sáng Chiến lực ở này thì cũng không phải là hạng vô danh nữa Thiếu niên tóc tím am hiếm cười, rồi lại tung ra một trưởng. Giữa lòng bàn tay khắc một chữ triện. Trên trưởng chỉ có bí văn lưu chuyển. Đây là một chiều phòng ấn. Hắn không muốn giết chết Triệu Bân, mà muốn đem về nghiên cứu. Triệu Bân phi thân bỏ chạy tránh được một trưởng. Trước đó bị thuộc tên ánh sáng bồi đèn hai mắt. Tới tận lúc này chưa thấy nhìn thấy được. Hai mắt nhắm chặt, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn nghiễm nhiên trở thành một người mù, tình trạng giống hệt như lúc đấu với sở vô sương trước đây. Đột nhiên có một tòa tháp linh lung từ trên trời dán xuống, trong chớp mắt bao trùm lấy triệu bân. Bên trong tháp có cả khôn, vừa có lôi điện vừa có hỏa Diễm phối hợp, thiêu đốt luyện hóa. Triệu bân quát lớn một tiếng, thi triển thần Long bãi vĩ ầm một tiếng, bào tháp linh lung đã nối tung. Nhóc con người khá lắm Hai mắt thiếu niên tóc tím trực sáng Tên nhóc này quả là một tòa báo tạng sống Trong lúc thiếu niên tóc tím đang chắc thắng Thì Triệu Bân lại đột nhiên định thân Sau đó dán từ trên trời xuống một đảo thiên lôi Tùy hai mắt đã mù Nhưng cảm giác thì rõ ràng Mà vó hồn cũng không phải là vật bày trí Muốn chết sao Thiếu niên tóc tím nhét miệng Hán ta tiếp tục tung ra một chưởng, hóa thành hư ảnh bàn tay lớn. Triệu bân không hề nao núng. Từ trên cao song xuống thi triển uy thế thiên võ, phối hợp với thiên cương hộ thể, mạnh mẽ tiêu diệt bàn tay lớn. Thiên cương hộ thể, uy thế thiên võ. Thiếu niên tóc tím, chấp mắt trở nên kinh hoàng. Đây là bí pháp dương thiên thế gia. Hơn nữa, tại sao còn có thể thi triển uy thế của thiên võ? Trong chấp mắt ngắn ngũi Triệu bân như bốc ma Lào tới tông thẳng vào ngực của thiếu niên tóc tím Cùng lúc Hãng kích hoạt hơn chục lá bùa nạn thân Dán lên chính cơ thể của mình Khiến cho sức nặng trong nhai mắt Trở thành ngàn cân Thiếu niên tóc tím không kịp phản ứng thân thể ngay lập tức mất thăng bằng Bị triệu bân ngàn cân tông thẳng vào lòng ngực Như một viên thiên thạch Lào nhành xuống mặt đất Đây chính là đấu pháp của triệu bân Mắt đã mù Chân nguyên không đủ dùng Chỉ có thể dùng cách không vỏ đức này mà thôi Cảnh giới chấn thiên thì như thế nào Bị một thiên thạch Từ trên cao tông thẳng vào lồng ngực Triệu bân không tin Đời của hắn không tàn Ngựa điên đổ Thiếu niên tóc tím trống lên Nhìn thái độ của tên tiểu võ tu Rõ ràng đang muốn đồng quy vô tận Bị nệnh xuống mặt đất Từ một độ cao như thế Cho dù có là chấn thiên thì chuyến này cũng phải tạng phế. Ta không có điên. Triệu Bân nghiêm túc, vừa dứt lời, lại dán thêm người mấy lá bùa nạn thân. Sức nặng đáng sợ được cộng vào, khiến cho thiếu niên tóc tím chuẩn bị phản kích. Không kịp đề phòng, sử dụng hết chân nguyên, vẫn không thể gánh nổi trọng lực. Cùng với tiếng gầm rú, một đỉnh núi đã bị hai người đánh sập, rồi lại tiếp tục từ đỉnh núi hỗn loạn lăn xuống dưới chân núi. Đất đá văng tung đầy trời. Thiếu Niên tím học máu phun vào mặt Triệu Bân. Triệu Bân cũng học máu phun thẳng vào mặt Thiếu Niên Tốc Tiếm. Cả hai người còn có thể nghe rõ ràng tiếng xương cốt vỡ ở bên trong. Triệu Bân khổ sở, mà Thiếu Tốc Tiếm cũng không thể dễ chịu hơn. Xích nữa còn phun hết lục phủ ngũ tạng. Bản thân đã sống gần trăm tuổi, Nhưng đây là lần đầu tiên mới gặp phải cái loại đau pháp này. Không chỉ khiến cho hắn ta đau đớn, còn đau đớn tới mức sống không nổi. Tiếu niên tóc tím cầm đống bọc phát chân nguyên cuồn cuộn hất bay trụ bân Khi hắn ta đứng dậy một lần nữa, thì kinh mạch xương cốt đều đã nứt vỡ. Lúc này hắn còn có thể đứng lên đều là nhờ sự chống đỡ của chân nguyên. Nhưng vẫn không thể đứng vững được. Đầu óc ông ông thất khiếu đổ máu. Nếu như nội tình không đủ, hắn đã bị tông thành một đống thịt nét Mà phía đối diện triệu bân không khá hơn là bao Nhưng vẫn có vạn pháp trường sinh quyết Kinh mạch, xương cốt, nước vỡ đều đang liên tục liền lại Vết thương ngoại da cũng từ từ khét miệng Thân thể vững vàng hơn, thiếu niên tóc tím rất là nhiều Hắn đang nhất miệng cười với thiếu niên tóc tím Dường như đang muốn nói Có phải người chưa từng thấy cái loại đấu pháp này hay không? Có phải đàn đầu đấng tới chết đi sống lại hay không? Tải, tái sinh lực. Thiếu niền tóc tím, hai mắt muốn lồi cá ra ngoài. Tới tận lúc này, hắn mới nhận ra tên tiểu võ tù trước mặt là ai. <cười> người rất càng đảm, còn dám tên âm dực. Thiếu niền tóc tím nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu. Đại hạ tuy không thiếu nhân tài, nhưng cơ ngân chính là người nổi bậc nhất. Bỗng nhiên có tiếng động lớn vang lên. Triệu bân tự giác. Ngay lập tức lấy ra hơn 10 chiếc xe nỏ. Nhắm vào thanh niên tóc tím. Cho dù hai mắt của hắn bị mù. Nhưng vẫn có thể dùng võ hồn để cảm giác. Ngụt ngôi. Thiếu niên tóc tím liền thay đổi sắc mặt. Hiện giờ hắn đã tàn phế. Muốn đứng còn không được. Làm gì còn sức chạy thoát thân. Đó không chạy được. Thì đừng chở làm gì. Triệu bân lạnh lùng. Rồi khai mở cấm chế cho xe nỏ. nó mạnh không nổ. Triệu bân đã không dắn bùa nổ lên nó mạnh. Không thể hủy đi thiên nhắn kia. Cơ thể thiếu niên tóc tím chế bị bắn thành cái sàn. Còn huyết thống mang thuộc tinh ánh sáng. Phải mang về luyện hóa rồi dung hợp vào cơ thể. So với việc dùng bùa lôi quang thì thuộc tinh ánh sáng vẫn là mạnh mẽ hơn. Thiếu niên tóc tím cứ vậy chết trong phiền muộn. Triệu bân không hề khách khí, nhặt thi thể của thiếu niên tóc tím rồi móc ra thiên nhãn, dung nhập động lực vào thiên nhãn của mình. ngộ năng lượng tinh túy, ngay lập tức tràn trề bên trong thiên nhãn. Đôi mắt gần như bị mù, dần dần lấy lại được sự tin tường, tuy còn hơi chút mơ hồ. Cũng may hắn có nội tình hùng hậu, nếu đổi lại là người khác, hắn cả đời này không thể thoát kiếp mù loa. Thuộc tinh ánh sáng là một loại bí thuật đặc biệt. Quy luật tuyệt không phải là thứ bùa lôi quan có thể so sánh. Sau khi trấu dậy, phải nghiên cứu thuật kỹ mới được. Triệu Bân nhìn lướt qua thi thể của thiếu niên tóc tím. Đợi sau khi ổn định được tình hình của Bạch Gia, thì hắn sẽ từ thi thể này luyện hóa ra tinh túy của thuộc tinh ánh sáng, dung hợp với thân thể của mình, rồi tự ngộ ra bí thuật của thuộc tinh ánh sáng. Như vậy về sau... Càng giống như hổ mọc thêm cánh Trong lúc đang quan sát Thì lại có một bóng người Từ trên trời hạ xuống Là nữ xoáy Trên tay cầm một lười kiếm đảm máu Bọc phát sát khí kinh khủng Trước nàng vừa giải quyết xong Ba cường giá chứng thiên Vừa nghe thấy bên đảo nhỏ có động tĩnh Thì liền xong tới Cho tới lúc cảm nhận được Khi tức của cơ ngân Nàng mới buồn kiếm xuống Trong khoảnh khắc lúc nữ xoáy hạ xuống Triệu Bân khẽ nhào mắt. Một lần nữa, hắn dường như đã nhìn thấy hai thân ảnh của nữ xoáy. Lần trước, hắn đã từng nhìn thấy một lần ở phú đệ sở gia. Đây là lần thứ hai nhìn thấy chuyện này. Nhưng khi cố nhìn lần nữa, thì nữ xoáy đã trở về một thân ảnh như bình thường. Là qua mắt sao? Triệu Bân dụi mắt. Mặc dù có thể nhìn thấy sự vật, nhưng tầm mắt vẫn còn rất mơ hồ. Nhưng hắn có thể chắc chắn, Nữ xoáy không đơn giản Đã nhìn thấy chuyện lạ tới hai lần Phía sau không có ẩn khúc gì Thì mới là kỳ quái Người tự lượng sức mình đi Nữ xoáy đặt một tay lên vai hắn Đẩy chân nguyên vào trong người Triệu bân ngưỡng ngùng cười Trong trận chiến này Hắn lập thành tích xuất sắc Có không ít cường giả đều chôn ở Trong tay hắn Trong số đó còn có bốn cường giả chấn thiên Bị hắn chính tay giết chết Chưa tính những người còn lại đã bị ném bồ nổ, nổ tàn sát trên đảo. Chỉ là địa tạng, không có đại địa lên mạch cung cấp chân nguyên. Không thể thì triển kỳ lân hóa. Lại vẫn có thể tiêu diệt bốn cường giả trấn thiên là điều đáng để tự hào. Sắp tới lúc rồi. Nữ xoáy khẽ lên tiếng. Triều Bân hiểu ý của câu nói này. Bọn họ liên tục đánh lén. Quân sốt của cường giả tứ phương đã bị tiêu diệt không ít. Sắp tới lúc cường giả của Bạch Gia có thể sông ra đối kháng với địch. Vừa dứt lời, cả hai lại phóng thẳng về phía đảo nhỏ Bạch Gia. Người có quan hệ gì với Bạch Gia? Nữ xoáy cuối cùng cũng hỏi. To giờ nhóc hám tiền là bạn cũ á. Nhóc hám tiền à, là thánh nữ Bạch Gia, Bạch Nhật Mộng. Nữ xoáy nghe tên liền kinh ngạc. Bạch Nhật Mộng là tên của người hay sao? Chợ của cô nhóc hậu bạch, trong tên mại của cô nhóc có một dấu mộng đó mới đọc lò bạch nhật mộng Khi hai người quay trở về đảo nhỏ bạch gia, những tiếng ầm ầm bên dưới vang lên không ngất. Cường giả của quân xích diễm đã thi hành rất tốt mệnh lệnh của nữ xoáy. Tốc chiến tốc thắng, không được ham chiến, đánh xong liền chạy. Yêu tiên đánh lén và tấn công từ trò bóng tối. Triệu Bân đã giết được bốn cường giả chuấn thiên. Trong khi đó, thành tích của bọn họ ở đây không có tầm thường. Ít nhiều gì mỗi người đã diệt, một cường giá trấn thiên trở lên. Ở đây 31 cường giả trấn thiên của quân xích diễm, thì ngoài kia đã hơn 31 cường giá trấn thiên của tứ phương đã ngạ xuống. Càng chưa nói nhân tại như nữ xoáy. Hẳn là đã giết không ít hơn 1-2 người. Trên tường thành, lão tố Bạch Gia đã rút kiếm. Cường giá Bạch Gia đều đã chuẩn bị sẵn sàng binh khí cùng với thú cửi. Bất kỳ lúc nào, cũng có thể đánh ra khỏi thành. Do phút này không đánh, còn đợi tới lúc nào? Không bao lâu, bên ngoài thành đã vang lên tiên quát của cường giá quân xích diễm. tôi cờ đã tới! Giết! Lão Tố Bạch Gia vừa quát lớn, vừa phóng ra khỏi thành cố đầu tiên. Trên người ông có gián mùa phi hành, chân đạp hư không bay thẳng tới chỗ kẻ cầm đầu huyết y môn ân oán dơ bạch gia cùng huyết y môn tồn tại đã lâu. Lần này thế lực tứ phương vây công bạch gia cũng chính là do huyết y môn cầm đầu. Thân là lão tổ, sự phẫn nộ này ông không thể nuốt đuôi. Ngay sau lưng của lão tổ, cường giả bạch gia đều đã xông ra ngoài. Một số lượng lớn thú cửi bay lượng trái bầu trời. Trên mọi thú cửi đều có một cường giả làm lầm bình khí, bọc phát khi thế mãnh liệt. Tử Linh cũng không hề chậm, Bây giờ nàng đó là cường giá trấn thiên, chiến lực không có tầm thường. Đi cùng nàng còn 8 cường giá trấn thiên khác. Đội hình mạnh mẽ khiến cho ngay nữ xoáy cũng không khỏi ngạc nhiên. Đội hình này nếu như đặt ở đại hạ thì phải là một gia tộc siêu cấp. Ít nhất thì sở gia của nàng không thấy so sánh được. Nhưng ở Nam Vực vẫn còn không ít gia tộc giống như Bạch Gia. Điều này cho thấy Nam Vực đáng sợ tới mức nào. Cỏ trách, ngay cả những vương triệu lớn cũng không dám khiêu khích hay can thiệp vào chuyện của Nam Vực. Sự hiện diện của bọn họ ở đây hôm nay, theo một ý nghĩa nào đó, đã phá vỡ các quy tắc từ trước tới giờ. Bởi vậy, bọn họ mới không dám lộ mặt. Cái cầm đầu huyết ê môn gầm rốc giận dữ. Không ngờ Bạch Gia lại thật sự xong ra ngoài. Huyết ấm! đấy mọi người lợi! Lão tố Bạch Gia quát lớn, khi huyết dân trào phóng tích công phạt cái đỉnh núi kia. Muốn chết sao? Cái cầm đầu huyết y môn hờ lạnh, phóng ra nghìn chiến. Nhưng bên trong đôi mắt đó ngầu, tiềm tàn một chút kiên kỵ. Láo không đủ tự tin để đối mặt với lão Tổ Bạch Gia. Toàn bộ Bạch Gia xị khí dân tràng, chiên yến ngập trời. Bọn họ bị vây công lầu như thế. Biết bao nhiêu người trong tộc đã chết. lửa hận này sao có thể dập tắt được? Cường giả quân xích diễm cũng đều phớt tay áo song linh. Lúc trước bọn họ vừa đánh vừa rốn. Bây giờ đội hình cường giả đã ngang nhau. Bọn họ cũng không còn kiêng kỵ gì nữa. Đại hạ đối với huyết y môn có thăm cừu đại hận. Bọn chúng thường xuyên chạy tới đại hạ quay rối. Không ít cảnh đầu rời máu chảy. Đêm nay thù mới hận cũ sẽ tính hết một lần. Cường giả tứ phương rít gào hết sức hùng ác. Hiện tại quân lực của bọn chúng đã giảm mạnh. Cuộc chiến thực sự là bắt đầu. Hỗn chiến tạo ra cục diện hết sức bố. Bình đối binh, tướng đối tướng, bộ binh đánh bộ binh, không quân chiến không quân. Trên hòn đảo nhỏ liên tục vang lên những tiếng nổ. Núi rừng sờn tóc, tất cả nhân nơi nào có thể nhìn thấy người, nơi đó đều đang đại chiến. Máu tươi phùng ra khắp nơi chói mắt. Một hòn đảo xanh tươi ần bị nhuộm đỏ thành màu máu chạy sau chạy đi đâu ở phía đông Triệ Bân quát lớn tay cầm Bá Vương cung liên tục điểm danh từng cái địch một Cường giả Bạch gia nghe vậy cũng nhất thời giật mình kinh hãy tên nhóc này quả là ghê gớm không có mũi tên nào lãng phí mỗi lần Dương cung cài tên chắc chắn sẽ có một người ngã súng tiểu Vvõôịa Tạng này lấy đau ra sức mạnh kinh khủng như thế tinh thần của cơ ngân vô cùng cao, lại lần nữa dương côn cậy tên. Tuy nhiên mũi tên này chưa kịp bắn, đã có một luồng kiếm quang chém tới bên hông. Uy lực không có tầm thường. Kéo ra tay là một lão giả áo đen cường giá trấn thiên. Cẩn thận. giá Bạch gia liền chạy tới tiếp viện. Tuy nhiên, chạy tới nửa đường, tất cả đều phải dừng lại. Tên tiểu võ tu kia đang mạnh mẽ né được luồng kiếm quang trong chớp mắt. Đồng thời còn tung ra một quyền Đánh bật lão già áo đen phía sau Đánh lén Ta cho người đánh lén Lúc bọn họ ngấn mặt nhìn lên Thì đã thấy triệu công tử đại triển thần uy Bá vườn cùng đối thành Long uyên kiếm Hắn không hề thi triển chiêu thức gì đặc biệt Chí vùng tay chém loạn Khiến cho lão già áo đen Bị chém thành một đống thịt nét Lúc này nhóc hám tiền cũng đã xong ra ngoài Một khoảng thời gian dài Không gặp cô nhóc nàng đã tiến vào cảnh giới địa tạng. Bản thân cũng là một yêu nghiệt nghịch thiên, thần lực trời sinh. Thời gian còn ở thành vong cổ, triệu công tử còn suýt nữa đã bị một quyền của nàng đánh bay, suýt nữa bị đánh cho tàn phí. Thánh nữ Bạch Gia không phải là người nhiều lời. Cô nhóc phóng tới đầu, tàn sát tới đó. Trong lúc vẫn còn thời gian ngấn đầu nhìn cơ ngưng Ta biết ngươi sẽ tới mà. Bạch Gia gặp nàng không thể không giúp mà. Đa tại ngươi. Nói xong thì quay cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại nhìn. Chính xác mà nói. Nàng đang tìm Triệu Bân. Hắn không tới sao? Ở vậy? Triệu Bân ai? Xoa tận chân trời gần ngay trước mặt nè. Triệu Bân ngoái đầu nhìn, chấp mắt mà cười. Tiền hét giết của Bạch Gia trên đảo vang vọng khắp trời đất. Một hòn đảo đang yên đang lành. Vì trận chiến hỗn loạn này phải bị như máu. Có thể dễ dàng nhận thấy được, cao thủ bốn phương đang rơi vào thế hạ phong. Ít nhất thì xét trong những cao thủ đỉnh cao còn lại, bọn họ đang nằm trong thế hạ phong. Ông bà ông giải ơi! Trong lúc cuộc chiến đang diễn ra ác liệt, thì đột nhiên có tiếng chứa thề vang lên. Người nhỏ miệng cực kỳ to. Nhóc hám tiền nghe Triệu Bơn nói xong, đôi mắt trợn trừng, không thế nào tin nổi. Không ngờ cơn ngân của Thiên Tông Và Triệu Bân của thành Vong Cổ Lại là cùng một người Trời ơi cái con nhóc này Không biết dấu kẻ cái gì hết Tất cả những người đang chiến đấu Dù là cao thủ tới từ khắp nơi Hay người của Bạch Gia Đều đồng loạt liếc nhìn Rồi cả lão tổ Bạch Gia đang liều chết Với huyết y môn Cũng phải quay sang nhìn với ánh mắt thắc mắc Triệu Bân đánh tới điên cuồng Nhóc hám tiền sung sướng tới phát điên Không biết là huyết mạch gì mà càng sung sướng càng hung hẳn. Tất cả triệu bân cũng phải giật mình trước đoạn tấn công của cô nhóc. Nói theo cách cung nguyệt thần, thì lúc phụ nữ nổi giận hữu dụng hơn bất kỳ cám pháp nào. Giống như sở vô sương ngày hôm đó, đập người thẳng tay không kiêng nể một ai. Một khi đã chọc tới phụ nữ nói giận, ngay cả đấu chiến thanh pháp, không thấy kiệm hãm được. Người của bạch gia ho gượng, tự giác rút ra khỏi trận chiến. Đồ máu phải tró bằng máu lão tổ bạch gia và tên thủ lĩnh huyết y môn Chạy vào khu rừng Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên Sức chiến đấu của hai bên Không chênh lệch nhau là mấy Xét về trạng thái Tên huyết y môn thủ lĩnh kia Còn tốt hơn cả lão tổ bạch gia Khi tiếng ầm vang lên Liền có một ngọn núi đổ sập Tên thủ lĩnh huyết y môn Chành choạn bó chạy Giữa cảnh đất đá bay khắp nơi Hắn chỉ còn lại một cánh tay đang cầm kiếm dính đầy máu, mình mày máu mè bè bét. Kiếp sau đừng chọc tới người không nên treo dọc. lão tố Bạch Gia đã đuổi kịp vùng kiếm, chém đứt đầu của đối thủ. Trận chiến này do tên thủ lĩnh kia phát động, không biết liên kết với bao nhiêu thế lực. Nhưng rồi sự cố vẫn là xảy ra. Gặp với một đám người đánh lén. Cuộc chiến vốn dĩ chắc thắng, trở thành thảm bại. Không chỉ không hạ được Bạch Gia còn mất cả mạng. Cuộc chiến bên phía Triệu Bân vẫn chưa kết thúc. Hắn bắt tay với nhóc hám tiền, trùy sát một ông già áo tím. Bên nữ xoáy nhìn thấy cũng không nhúng tay vào. Bạch Gia không xen vào. Hai tên nhóc kia mạnh mà. Không chết không thôi tệ cây râu. Láo già áo tím hét lên. Hắn đã bị đánh tới ngu cả người. Triệu Bân rút kiếm. Xuất chiều phách thiền trạm với bá khí ngút trời. Mặt lão già biến sách. Giờ đào đỡ. Nhưng vẫn bị chém cho khụy một chân xuống. Lão chưa kịp đứng dậy. Thì nhóc hám tiền đã xong tới. Nắm đám nhỏ mềm mại. Đánh tàn chân nguyên hộ thể của lão ta. Tời mất xương ngực. cũng đá rẹo rạo. Đừng nói gì tới người chịu đòn. Chỉ nghe cũng đủ thấy đâu. Kết thúc đột. Triệu bân tháng nhiệm nói. Và ra đòn tru tiền quyết. Láo già ao tím khủy xuống ngay lập tức. Lào đã bị chiều đó chém ngang qua đầu. Đúc! Đúc mau! Một tiếng hét vang vọng cả không gian. Thủ lệnh của thế lực nào đó hạ lệnh rút quân. Không thể nào tiếp tục đánh. Đám người này quá mạnh. Đặc biệt là cô nạn mang mặt nạ ngọc màu trắng. Cảnh giới chuẩn thiên bình thường, không thể nào đánh qua ba hiệp với nàng ta. Người bạch gia và cao thủ quân xích diễm vừa đuổi theo vừa giết. Người chết như ngã rạ Tiền hét thảm vang linh Cao thủ tứ phương bỏ chạy nối đuôi nhau Ngã trên những vùng máu Không biết tới khi nào Tiền hét thảm mới dừng lại Trong liên minh của các cao thủ Từ khắp nơi Từ cảnh giới huyền Dương tới chuẩn Thiên Không còn ai sống sót Toàn quân đã thực sự bị diệt Máu chảy thành suối Đối với Bạch Gia Thì hòn đảo này chính là nhà Nhưng đối với đám người muốn diệt tộc người ta Thì nó lại là một phần của bọn họ Lúc tới Ai phong lắm liệt Thì sẽ tiêu diệt toàn bộ Bạch Gia Không ngờ còn mất cả mạng Màu, mầu thu lấy chiến lợi phóng đi kìa Mặc dù lão tố Bạch Gia bị thương nặng Nhưng lại cười rất tự hào Cuối cùng thì màn đêm cũng đất tàn biến Bình minh với mặt trời trang hòa Rái đều khắp cả đảo Người Bạch Gia thu dọn chiến trường Đều bất giác ngước mặt lên Cảm giác ấm áp Khi được tắm dánh mặt trời Khiến họ xúc động như muốn khóc Đã bao ngày rồi Đây là lần đầu tiên Họ cảm thấy mặt trời ấm áp như thế Xin đò tọ đầu hưu Để tường cố chuột lão tố Bạch Gia nói lời cảm tạ Từ tận đáy lòng Người Bạch Gia có mặt Cũng thật tâm hành lễ cảm ơn quân của nữ xoáy Đánh nhau cả đêm Hẳn là đói rồi Lão Tố Bạch Gia nghe vậy cười ha hả Bạch Gia mở rộng cửa Mời bọn nữ xoái vào trong Bằng hình thức lòng trọng nhất Cơm rượu thơm lừng Lập tức được dọn lên Một bàn tiệc lớn Được bày trước đại điện trong thành Nhưng không ai trong số những người Tới thuốc viện tháo mặt nạ Kể cả nữ xoái Thân phận của bọn họ đặc biệt Chuyện này lại liên quan tới nam vực Bọn họ không thể không cẩn thận được Gia tộc lớn như thế Nếu nói không có gián điệp và mật than Thì sao có thể tin Không ngờ ngươi lại tới đây Tứ Linh mỉm cười Rót đầy rượu vào ly cho nữ xoáy Có vẻ như đã biết thân phận của đối phương Không ngờ cô lại ở Bạch Gia Nữ xoáy của mỉm cười Nàng cũng biết thân phận của tử Linh Tứ Linh là người giữ mộ Sở làm là thống xoáy của quân xích diễm Mà mộ vu âm nguyệt Cách biên giới đồng nam không xa Tử Linh còn liếc nhìn Triệu Bân, mà không ai phát giác. Nếu như nàng đoán không lầm, thì đây hẳn là cơ ngân. Có biết hắn ta là ai hay không? Nhóc hám tiền thì thầm bé bẻ mặt thần bí, còn ấp ấp mở mở với ta nữa. Tử Linh khẽ miếm cười. Nhóc hám tiền nhìn quanh bốn phía, rồi nắm lấy tay của Tử Linh. Tử Linh bị sặc, phung thẳng rượu lên mặt của Triệu Bân. Triệu công tử rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng lau mặt. Như không có chuyện gì xảy ra Khó trách Tại sao cái tên này lại khi phách Chọi mắt tới nhiều thế Nữ xoáy im lặng uống rượu Nhớ mày nhìn Không biết vì sao tử linh lại có thể thất thố Tử linh cũng khó chịu Nhìn sang nữ xoáy Chắc là không biết thân phận của cơ ngân Đúng là ta đánh giá thấp cư rồi Tử linh cười lắc đầu Từ sau khi nghe chuyện của thiên tông Nàng hóa ra mới biết Lời ân minh là thật, cơ ngân thật sự là triệu bân kia. Tiền bối, có một câu không biết ta nên nói hay không? Hỏi đi. Tử Linh nhấp một ngụm rượu. Ờ, giảng bối cho rằng mộ của vua âm nguyệt có chút nhỏ, thì, thì uh, ta cho nổ mộ của ông ta rồi. Nghe ăn nhiều chút đi. Tử Linh hạ tay cầm đũa, không ngừng gắp rau cho triệu bân. Động tác trôi chảy giống như là nhắn nhũ. Ăn xong hai ta sẽ tâm sự một chút. Mau ăn đi. Ăn xong xem giúp ta món bảo bối này. Nhóc hám tiền nhỏ giọng, nhẹ nhàng chọt triệu bân. triệu bân nghe tới hai chữ bảo bối thì tỉnh táo hãng ca ra. Thành cổ của Bạch Gia vô cùng náo nhiệt. Âm thanh là hết không ngừng. Dù sao thì không khí vẫn rất hòa thuận. Rượu qua ba lượt nhóc hám tiền lẽn tới tấm lấy triệu bân. Bạch Gia nhìn thấy cảnh này, vẽ mặt ý vị sâu xa. Ngươi và cơ ngưng cũng có gì sâu xa hả? Nữ xoái cười, cô ý lại như vô tình hỏi một câu. Từng gặp nhau một lần thôi. Tử Linh cười, nàng không nói ra bí mật, không phải nàng không tin nữ xoái, mà về thân phận của triệu bân quá đặc thù. Nếu như tử y hầu biết được, E Triệu Bân sẽ có nguy hiểm về mạng sống Mà nói tới Triệu Bân Thì nàng rất tức giận Nàng không tới mộ vua âm nguyệt nhiều ngày rồi Nàng chưa từng ngờ Triệu Bân lại tặng cho mình Một bất ngờ như thế Nợ xoáy không tiếp tục truy hỏi Nhìn vẽ mặt của đối phương Hiển nhiên là đang che giấu điều gì Nè Là lâu ngắm cảnh Thấy linh trì kia hay không Ta thường hay tắm ở đây Đây là Ngọc Linh Cát Cũng là tàn kinh cách Bên này nhóc hám tiền đang cáo Triệu Bân Ngay cả đường đi vô cùng hoạt bát tung tăng như chim sẻ Cô nhóc như một hướng dẫn viên du lịch Giới thiệu từng thứ suốt đường đi cho Triệu Bân Khi thì nói cười Khi thì vui sướng Đúng là bất phẩm Triệu Bân nhìn trái ngó phẩy Bên ngoài thành cổ Nhìn thì thấy không có gì Nhưng khi vào mới biết bên trong có càng khung Nhiều nơi còn có hoa văn bí ẩn Nhiều chỗ còn che giấu trận pháp Nếu như người ngoài tới Chắc chắn sẽ lạc đường Xôi xẻo còn có thể rơi xuống hầm Chết cũng không biết Người có nhớ ta hay không? Nhóc hám tiền trừng mắt nhìn Triệu Bân Ồ nhớ Triệu Bân thuận miệng đáp một tiếng Mắt còn đang quan sát chung quanh Gia tộc lớn đúng không phải là danh hảo Có vài cảm chế nhìn rõ Mà có vài loại thì chỉ thấy mơ hồ Nên biết hắn ta có thiên nhãn Nếu là kẻ khác không có thiên nhãn xong vào đây Thì kết cục chỉ là cây chết Ta cũng nhớ ngươi Nhóc hám tiền cười hì hì Hai người một trước một sau Xuyên có một vườn hoa tới chỗ một rừng trúc Từ xa họ thấy hai ông lão ngồi ngoài rừng trúc Là trưởng lão Bạch Gia Cũng đều là cao thủ chứng thiên Trịu Bơn thấy vậy Thì cũng có hứng thú với rừng trúc Mấy người bạch gia đã chè chén Ở đại điện phía trước Chỉ hai ông lão này là không tham gia Từ đó có thể thấy được Rừng trúc này không đơn giản Có đồ quan trọng với bảo vệ Nhà đầu Sao chạy ở đây? Ta dẫn hắn đi thăm quan thôi Không đợi triệu Bân kịp làm lễ Hắn đã bị cô nhóc kéo vào trong Ờ, tối dây vườn á Hai ông lão vút râu Dùng ánh mắt tham thúy để nhìn. Thánh nữ sẽ không dẫn người ngoài tới đây. Nơi này là cấm địa Bạch Gia. Hiển nhiên quan hệ không có tầm thường. Trận pháp không gian hả? Triệu Bân vừa vào trong đã lãm bẩm. Trong rừng trúc có trận pháp không gian. Là một trận pháp không gian hoàn chỉnh, không bị sức mẻ. Huyền áo hơn các trận pháp Vũ Linh, Lung và Thiên Tông. thực lực Bạch Gia đúng là đáng sợ. Quá nhiên không chỉ là hư danh. Thắp thoáng sâu trong rừng trúc là một đạn tế. Bên trên đạn tế có một tấm bia không tin. Triệu Bân nhìn thấy tấm bia này thì hai mắt rượt sáng. Người tu luyện ngồi bên trên. Vô cùng có lợi. Thứ này tuyệt tích ở thế giới bên ngoài. Nhóc hám tiền mở ra cảm chế. Tấm bia dịch chuyển lộ ra một lối đi. Từng bậc thang bằng đá kéo chạy xuống lọc đất. Nhóc hám tiền chẳng kiên kỳ gì. Lôi Triệu Bân vào trong. Lối đi không dài. Bên trên khách biểu tượng cổ xưa. Triệu Bân quan sát rồi nhắm mắt. Hình như hắn đã từng nhìn thấy biểu tượng này. Là đồ đằng của một vương triệu cổ xưa. Cuối lối đi là một cánh cửa bằng đá. Đi qua là một địa cung nhỏ. Diện tích trăm trượng. Triệu Bân khá tò mò. Vô thức đi tới. Nhìn trái ngó phải. Kìa, chính là nó. Cô nhóc chỉ vào bể đá. Triệu Bân nhìn theo tay của cô bé. Trên bệ bày một thứ kỳ quấy, hệt như một cái hộp sắt. Một cái hộp vuông vắng, được khóa chặt, to bằng vò rượu. Trên bốn mặt của hồm, đều có khắc hình thanh long bạch hổ, chua tước huyền vũ. Ngoài những điều đó ra, thì chất liệu dùng để đúc cũng rất đặc biệt. Triệu Bân cảm nhận một làng khi nóng rực, ập tới khi còn cách rất xa. Lại là cái này Lại là sao Nhóc hám tiền nghe vậy liền cho mày hỏi Người đã gặp ở đâu rồi Triệu bân khẽ gợt đầu Hôm đó khi hắn và lão già rau chịu bát Vét tiền ở sòng bạc thành một quan Có lẽ vì vơ quá nhiều Kinh động tới bà chủ Tức là mộ chiêu tuyết Khiến nàng mời hai người tu uống trà Rồi sau khi nói chuyện Mộ chiêu tuyết dắt hắn tới một địa cung Mượn thiên nhắn nhìn một thứ Là một chiếc hộp sắt Lần đó hắn nhìn rõ Bên trong là một bàn tay máu Không ngờ Bạch Gia có một hộp y như thế Chiếc hộp này ở đâu ra vậy? Là do tối tiên truyền lại Từ đời này sang đời khác Lão tối tông Không nói là có thứ gì bên trong Chỉ dặn phải bảo quản cho tốt Hơn nữa không được cho người ngoài xem Càng không được phép tiết lộ ra ngoài Tao không phải là người Bạch Gia Dắt tao tới xem không thích hợp lắm Người thì khác Các thế lực từ khắp nơi bao giây, tấn công Bạch Giờ có phải là gì cái này? Chắc là vậy rồi. Gia Gia ta từng nghiên cứu rất nhiều năm, nhưng vẫn không mở được chiếc hộp. Càng không biết thứ gì bên trong. Nghe phụ thân nói là chỉ có người có thiên nhãn thì mới có thể nhìn thấu được. Bạch Giờ thì không có ai, nhưng không dám mời người ngoài, sợ sẽ bị lộ. Ờ hiểu rồi. Triệu Bân đứng vững ra mặt đất, rồi bắt đầu dùng thiên nhãn. Chất liệu của chiếc hộp rất đặc biệt Không thể nhìn xuyên thấu ngay từ cái nhìn đầu tiên Nhóc hám tiền không làm phiền Chỉ yên lặng chờ đợi Triệu bân hít một hơi thật sâu Cố gắng hết sức Cuối cùng cũng nhìn xuyên được lớp ngoài của chiếc hộp Giống như những gì hắn đoán Bên trong chiếc hộp là một lớp mây mù dày đặc Là một bàn chân Một bàn chân đầy máu Triệu bân hậu một tiếng khó chịu Rồi vật ngược về sau Đồng lực của thiên nhãn đã bị tiêu hào hết. Triệu Bân. Triệu Bân đưa một tay bụm chặt thiên nhãn. Máu tươi theo đó rỉ qua ké tay. Nhóc hám tiền cầm đang dược, nhắc hết vào miệng Triệu Bân. Dược lực phát tán. Không vào lục phủ ngũ tạng, dồn thẳng vào thiên nhãn. Là, là do tăng, nghĩ không thấu đáo. Nằm trong dự đoán của ta mà. Chạy rút cuộc bên trong là cái gì? Chân... Là một bàn chân đầy máu mẹ. Hả? Thần thái của cô nhóc hệt như mộ chiêu tuyết ngày xưa. Nhóc hám tiền đưa tay lên môi, đi một vòng quanh chiếc hộp, quan sát từ trên xuống dưới. Chiếc hộp sắt được Bạch Gia truyền bao nhiêu năm nay? Tưởng rằng là báu vật tuyệt thế. Ai ngờ chỉ là một bàn chân. Phòng ấn Triệu Ấn tháng nhiên thốt ra hai chữ. Chiếc hộp sắt này là một phòng ấn. Lúc hắn xem hợp sắc cho mộ chiêu tuyết thì đã có suy đáng này rồi. Rõ ràng là ai đã bị chặt tay chặt chân, bị tách ra để phòng ấn. Ngày tế đây liền hít một hơi thật sâu. Người thực hiện phong ấn càng đáng sợ hơn. Nhóc hám tiền không ngừng lẩm bẩm. Khác với triệu bân, ánh mắt của cô nhóc rất bất định. Tổ tiền nhà cô không truyền lại bí mật gì đâu. Thì như ngươi thấy, tổ tiên nhà ta là một vương triều. Sau khi Vương Triều bị diệt Đánh mất rất nhiều bí văn Thời gian lâu rồi á, Những bí mật cố xưa đã thất triên Mà theo người thấy thì Người bị phong ấn là ai Theo kích thước côi bàn chân Hẳn là một người đàn ông Còn về là ai á, thì phải tập hợp Các hợp sắc, giải phong ấn, ghép cơ thể Thì mới nhận ra được Quế êm môn với thị tộc cần cái hộp này Thì nhất định trong tay bọn họ cũng có Hay là cướp đồ của bọn họ V Còn rộng rãi thiệt Nhưng mà không thể ở lại năm Dược lâu thêm nữa Chính vì hợp sắc này Bạch Gia đã trở thành mục tiêu Của thi tộc cùng huyết y môn Lần sau nếu như thi tổ đích thân xuất trận Thì không ai có thể ngăn cản được Nhưng cho dù có mang hợp sắc giao ra Thì cũng không tránh khỏi thảm quả diệt tộc Chuyện này phải tính toán càng sớm càng tốt Nếu không chơi Thì mọi người có thể tới núi bất tử Làm như vậy cũng có chút tính toán Là đang muốn lôi kéo Bạch Gia vào liên minh của mình. Nhưng chuyện này không phải là tính toán riêng mình hắn. Hắn thật sự không thể nghĩ ra chỗ nào an toàn hơn. Ở đó rất an toàn. An toàn tới cỡ nào? Có cả Hồng Nguyên tới thì cũng không làm gì được. kê gấm dữ vậy. Thì liên quan tới sự sống chết của Bạch Gia ta dám nói đùa sao? Ta tin ngươi. Để ta đi tìm ông nội. Nhân đi được hai ba bước. Cô nhóc đã vòng về. Đi đi, tỏ đầy lát cái đó Triệu bân sờ sờ cầm Trong địa cung không chỉ có hợp sắc Mà còn rất nhiều bảo vật Nè, người muốn lấy cái gì Thì cứ việc nói thẳng ra Ta giúp nhóc nhiều việc như vậy Rồi sao nhóc cũng phải cho tao một chút thù lao Hay là ta đem ta cho ngươi Ờ, ta vẫn muốn bảo vật hơn Nhóc hám tiền biểu môi Đá một cái trúng đúng quần Hán ta phải cảm ơn nhóc hám tiền Đã không dùng quá nhiều lực. Trở lại bữa tiệc rượu. Triệu công tử trở thành tiêu điểm. Tư thế bước đi có chút kỳ quái. Nhanh như vậy mà xong hả? Mấy lão cường giả quân xích diễm đều sơ sơ cầm. Tôi trả khi thịnh, hẳn là dùng sức nhiều. Âm ạ có chút bóng cường xứng. Cái tiểu nhà đầu kia nhó còn vậy. Mấy lão già không đứng đắn mỗi khi tụ hợp với nhau. Đều nói những câu người thường không thể nào nghe hiểu. Tiệt rượu không biết lúc nào mới tàn Lão Tổ Bạch Gia nói chuyện với nữ xoái vài câu Rồi vội vàng triệu tập trưởng lão tới Đại Điện Bàn chuyện chuyến nhà Ờ đậu Hữu xin mời Một trưởng lão Bạch Gia mỉm cười Bọn họ đã chuẩn bị chỗ ăn ở cho mấy người nữ xoái Lão Tổ căng dặn phải ra sức khoản đại các vị khách quý Bởi vì tất cả mọi người đều có ân tình sâu rộng với Bạch Gia Thánh tử Thiên Tông thân phận rất đặc biệt Một khi bại lộ, sẽ rước cho đại hạ không ít phiền toái. Bây giờ bọn họ chưa rời đi là bởi vì việc này chưa kết thúc. Thi tộc cùng huyết ê môn đã chịu thiệt lớn, nhất định không từ bỏ ý đồ báo thù. Nói thẳng ra, Bạch Gia vẫn đang ở trong nguy năng. Không phải lúc nào bọn họ gặp nạn, thì cũng có người kịp thời tương cứu. Muốn phá vỡ cục diện tồi tệ chỉ có một cách, là chuyển nhà tới một nơi ngay cả thi tộc cùng huyết ê môn. Đều không thể dễ dàng đặt chân tới Di chuyển một đại gia tộc lâu đời Không phải là chuyện dễ Cho dù cố gắng che giấu Cũng sẽ bị người của tứ phương chú ý Nếu như cơ ngân không đi Bọn họ tất nhiên không dám đi Nhiệm vụ của bọn họ Là phải đem hắn trở về đại hạ an toàn Đành phải tiến Phật tiện tới Tây Thiên Tranh thủ khoảng thời gian này trị thương cũng là một cách Bọn họ đánh nhau cả một đêm dài Ngay cả thống xoáy như nàng còn bị thương Đừng nói tới các lão tướng đối tình hùng hậu thiệt Trên đường đi Cường giá quân xích diễm Liên tục thổn thức tạc lưỡi Nhìn từ bên ngoài nơi đây chỉ là một tòa thành cổ Nhưng khi bước vào trong Quả là có càng khôn Đi tới đâu cũng đều có cảm chí Ê này nè Lúc nãy người làm gì với tiểu nhà đầu kia Một láo trà chọc chọc triệu bân Thái độ khá cực nhã Vừa hỏi vừa nhe hàm răng Vàng cháy ra cười Lời này vừa nói ra Đừng nói tới lão tướng xích diễm Ngay cả trưởng lão Bạch Gia dẫn đường Cũng ngoái đầu nhìn Không có làm gì Ai mà tin Thần thái của mấy lão trà đã nói lên Triệu bân không quan tâm Vừa nãy bị hợp sắc phản phẩy Cảm giác không dễ chịu một chút nào Không lâu sau Mọi người được đưa tới một hoa viên Ồ không tệ à Mấy lão tướng vuốt trò nói Đúng là không tội Triệu bân cũng sơ sơ cầm Hoa viên này rất yên tĩnh Là một nơi tu luyện tốt Kỳ hoa dậy tháo bên trong đều là thứ tốt Nếu như có luyện đang sư ở đây Hẳn còn phát điên Ở nghỉ ngợi sớm tôi Trưởng lão Bạch Gia cười Rồi chắp tay rời đi Người khác có thể không biết Nhân ngược của Bạch Gia tất nhiên sẽ biết rõ ràng Hoa viên này không đơn giản Cũng là một trong những trọng địa của Bạch Gia. Ngày thường những người có cấp bậc thấp trong Bạch Gia không có đủ tư cách để bước vào đây. Lão Tổ đã muốn mời người ngoài tới nơi này thì chứng tỏ ông ta thành tâm coi trọng những vị khách tới mức nào. Toàn bộ Bạch Gia không ai phản đối. Nếu không có sự hỗ trợ của những vị khách này, Bạch Gia đã bị diệt tộc từ lâu. Ân tình cứu mạng sao có thể dùng tiền tài để cân đo đồng đếm. Người nói xem, Bạch Gia sắp xếp cho chúng ta ở đây có dụng ý gì không? Ở Lão Phù Tiệt Sự Muôn Hai Trưởng Lão Bạch Gia đi rồi Mấy Lão Tướng quân xích diễm tụ tập Có cả tên tiểu bối triệu bân kia Cả đám người ngươi một lời ta một lời Tư tưởng lớn gặp nhau Ở đây có nhiều thứ tốt vậy Nếu như không mang đi Thật sự là có lỗi với lòng tốt của Lão Tổ Bạch Gia Nhanh chóng trị thương đi Nữ xoái nói rồi bỏ đi đầu tiên Hoa viên này không hề nhỏ Nhưng linh khí nồng đậm dị thường Sau bên trong thắp thoáng một giấy lạo cát Những người thích sự yên tĩnh Sẽ rất hợp để sống ở đây Không chỉ có thể tu thân dưỡng tính Còn có thể bồi bộ khí lực tôi trầy thương Mọi người bắt đầu tự chọn phòng cho mình Nơi xói bị thương Bọn họ cũng thế Triệu bân nhắc bước chân Những nơi hát đi đều lộ ra những bảo bối Khó khăn lắm Có một chuyến tới Bạch Gia Dù sao phải lấy được bảo bối gì ở đây Bước vào lầu cát Đi thẳng lên tầng 2 Khanh chân nhắm mắt Lưu chuyển một vòng chu thiên Tiêu trừ sát khí trong cơ thể Hoa viên yên tĩnh Nhưng trong đại điện Bạch Gia Không khí là rất áp lực Chuyến gia tộc không phải là chuyện nhỏ Ngoài ra còn có rất nhiều cấm chế Đều là tâm huyết của thế hệ trước Có rất nhiều trận pháp Bị thất truyền Hậu nhân không thể vẽ ra được. Chỉ tính riêng hai điểm này, người phản đối đã có không ít. Nhưng người sáng suốt vẫn chiếm phần lớn. Không đi, ở đây chờ người ta diệt tộc. Liên minh thi tộc cùng huyết êm môn, cường đại tế cỡ nào, bọn họ đã được kinh qua. Trong tộc không có cường giá thiên võ trấn thủ, hẳn không thể đối kháng nổi. Sớm muộn sẽ bị diệt tộc. Cơ hội chỉ có một lần, sai một bước là vạn kiếp bất phục. Chuyện thôi Lão Tổ Bạch Gia mạnh mẽ quyết định Lúc này bọn họ phải biết buông bỏ Thì có thể kéo dài sự tồn tại của gia tộc Ông đã lên tiếng Không ai dám phản bác Chuyện di chuyển gia tộc Tới nơi khác đã được quyết định Chuyển thì chuyển Nhưng vấn đề là đi đâu Nụ bất tử Cô nhóc không biết Nụ bất tử có càng khôn hay không Cô chỉ tin tưởng triệu bân Vậy hơi thù dọn hành ly trước Lão Tố Bạch Gia hết sau một hơi Trước khi đưa ra quyết định chính thức Ông còn phải tìm người khác để nói chuyện Là Triệu Bân Bạn của cháu gái ông ta Khi Triệu Bân mở mắt ra lần nữa Màn đêm đã buồn xuống Hắn mang thi thể của thiếu niên tóc tím Dùng lôi điện bao quanh thi thể Cẩn thận lựa hóa Thuộc tính ánh sáng cực kỳ hiếm Hắn phải làm việc hết sức tỉ mỉ Bởi vì nếu như dùng lực quá mạnh thuộc tính ánh sáng sẽ bị hư tổn. Quá trình này tốn khá nhiều thời gian. Triệu Bân tâm bình khí hòa, vứt bỏ tạp niệm. Với sự luyện hóa của thiên lôi, một tia sáng mỏng hơn sợi tóc bay ra khỏi thi thể của thiếu niên tóc tím. Hắn ở đây bận rộn, bạch gia bên kia cũng không nhàn rỗi. Dành lên nhanh lên. Những tiếng hô hào liên tục vang lên. Bạch gia thu xếp hành lý, tài vật Nhắc vào bùa trứ vật mang theo bên người. Chỉ tính riêng trận pháp không gian cấu tạo. Dĩ nhiên nơi đây đã thất truyền. Bây giờ bọn họ chuyển gia tộc đi nơi khác. Bất luận đi tới đâu, bọn họ cũng không thể tạo ra trận pháp không gian giống như thế. Tổn thất là có thể tưởng tượng được. Bên trong đám đông bận rộn, vang lên không ít tiếng thở dài. Có được có mất. Không có gì sánh với việc kéo dài sự tồn tại của gia tộc. Thực sự muốn bế quan ở nhà của ta Trong định nghỉ mát Nhóc hám tiền hai tay nâng má Lắng lặng nhìn về phía lầu cát của Triệu Bân Cô nhóc đã tới đây từ sớm Bên cạnh còn có lão tổ bạch gia Hai người nhìn lầu cát của Triệu Bân vẫn đóng chặt Phía trước dán đầy bùa chú Thì không dám tự tiện quấy rầy Chỉ có thể yên lặng mà chờ đợi Mộng nhi Chào thành thật nói chồng nội biết Hắn của thần phận rồi sao vậy Tên nuôi bất tử rồi, cháu sẽ nói cho ông hay. Ông nội đã tận tới núi bất tử rồi, có gì đặc biệt đâu. Ông nội tin cháu đi, nuôi bất tử an toàn hơn đấy đâu nhiều. Lão Tổ Bạch Gia lắc đầu cười, cũng không hỏi thêm. chị tiếp tục đợi bạn của cháu mình ra khỏi phòng. Triệu bơn phung một ngậm trọc khí rất dài. Luyện tới nửa đêm cuối cùng mới có thể luyện hóa được thuộc tên ánh sáng. À, do nó là của ta. Triệu bân miếm cười tiếp tục dung hợp năng lượng của thuộc tính vào cơ thể. Khoanh chân tính tâm dung hợp vốn tưởng rằng khí lực của mình sẽ bài xích nguồn năng lượng này. Nhưng không ngờ quá trình dung hợp diễn ra thuận lợi một cách thần kỳ. Trong chấp mắt ánh sáng đã tràn ngập đàn hại của hắn ta. Cũng trong chấp mắt toàn thân hắn tỏa ra hào quang Dung hợp được với thuộc tính ánh sáng không có nghĩa là có được toàn bộ thuộc tính ánh sáng. Với sức mạnh này, hắn đã có thể thi triển những bí thuật, chẳng hạn như thể ánh sáng, là một bí thuật rất thực dụng. Về việc liệu có thể lĩnh hội được hay không thì còn tùy thuộc vào vận mây. Chuyện này không lớn đâu. Nguyệt thần thu tạm mắt, tiếp tục đối khắn với lời nguyện. Tuyệt là một cảm giác tuyệt diệu quá. Triệu bân lẩm bẩm tắm mình trong ánh sáng. Một nguồn năng lượng thần bí lan tràn khắp cơ thể. Tuy nhìn không thấy sợ không được Nhưng thật sự tồn tại Mà đây mới chỉ là một phần năng lượng Của thuộc tính ánh sáng Còn nếu như có được toàn bộ thì sao Hắn khó có thể tưởng tượng được Người có cả năm thuộc tính Như số vô sương Sẽ có cảm giác như thế nào Nghe tính chưa vậy Bên ngoài truyền tới tiếng gọi nhóc hám tiền Suy nghĩ triệu bân bị gián đoạn Lúc này mới biết Ở ngoài hoa viên có hai người Là Bạch Nhật Mộng và Lão Tổ Bạch Gia chờ hắn từ rất lâu. Không nghĩ nhiều, hắn liền xoay người xuống lầu. Chưa bước tới đỉnh, thì đã hướng về phía Lão Tổ Bạch Gia chấp tay thi lễ. Không cực đo lấy Lão Tổ Bạch Gia cười cười. Tiện bối đem muộn của tới thâm, không biết là có chuyện gì. Ờ, không tiện nói cho Lão Phụ biết, ngươi là ai sao? Tạm thời không thể nói được, mong tiện bối thứ lỗi cho. Dạy nô bất tử kìa. Rất là an toàn. câu trả lời của Triệu Bân giống hệt như của nhóc hám tiền. Muốn lôi kéo Bạch Gia vào liên minh là tính toán riêng của hắn. Tuy chuyện này cũng chỉ vì lợi ích Bạch Gia. Thứ nhất, nô bất tử an toàn hơn đấy đô. Thứ hai, thân phận của hắn quá đặc biệt. Trong tương lai chắc chắn sẽ chiến đấu với tứ y hầu. Cách đức quan hệ hoàn thất cùng thiên tông. Hắn thực sự không muốn Bạch Gia bị liên lụy. Sau khi cứu được mẹ mình, giải quyết xong chuyện với tử Y Hầu, hắn sẽ không bao giờ can thiệp chuyện Bạch Gia muốn đi hay ở. Lão Tố Bạch Gia hết sông một hơi. Không hiểu tại sao lời của Triệu Bân lại khiến ông cảm thấy rất tình tưởng. Ở người thanh niên này toát ra cảm giác thần bí không giải thích được. Ngoài ra còn toát ra khí chất cùng mỹ lực, khiến cho người ta không thể nào nghi ngờ những lời mà hắn nói. Thật lòng... Ông không muốn chuyện tới đế đô, ở Bạch Gia vẫn còn ân oán với một số gia tộc, lại phải chịu sự giám sát của đại hạ và trói buộc khuôn phép. Điều quan trọng, ông không muốn dính dáng vào chuyện thay đổi quyền lực ở đại hạ cho lắm. Bạch Gia nằm ở Nam vực xa xôi, nhưng những việc phát sinh ở đại hạ ông vẫn rõ như lòng bàn tay. Đợi sau khi đánh giặc xong, ba người quý mình chắc chắn sẽ tạo phản đạt quyền. Vào thời điểm này nếu như muốn tiến vào đế đô, mà không muốn vào tranh chấp rất là khó. Một khi chọn sai phe, hậu quả vô cùng thảm khốc. Tội nua bất tử tụi. Thật lâu mới nghe lão tổ bạch gia lên tiếng. Nhóc hám tiền cười hì hì, triệu bân cúng cười. Rõ ràng một ông già sống gần trăm tuổi, chắc chắn có thể nhìn rõ tình hình hiện tại. Đế đô trông có vẻ an toàn, nhưng chỉ là ngoài mặt. Chẳng qua bây giờ đại hạ đang phải chống chặt, bên trong tạm thời không xảy ra đại loạn phản nghịch. Một khi chiến sự ở biên quan kết thúc, chuyện rất là khó nói. So với đế đô thì núi bất tử có vẻ là lựa chọn tốt hơn. Ít nhất, theo ý ông ta, đó là sự lựa chọn tốt nhất. Đợi tình hình bên ngoài ổn định, bọn họ lại đi ra thì đâu có muộn. Vẫn là câu nói kia, cho dù bạch gia đi hay ở, Triệu Bân sẽ không can thiệp. Lão Tổ Bạch Gia đã rời đi Đem chuyện này thông báo cho toàn gia tộc Nhóc hám tiền không hề rời đi Vẫn chống tay lên hai má Hai mắt mớ to chấp chấp nhìn Triệu Bân Hành động này dường như Đêm nay trăng thành gió mát Chúng ta làm cái gì đi Đã Nhà của nhóc có nhiều hoa ló như vậy Ta hái đi mấy cây chứ không sao hả? Triệu Bân nói Rồi liền phóng ra hoa viên Hắn ta đi tới chỗ nào Cho đó liền trụi lũi Nhóc hám tiền âm ngực Không biết là do tức giận hay đau lòng Cũng may lão tổ bạch gia đã đi từ trước Nếu không chắc chắn sẽ đau lòng Nhóc hám tiền rời đi Trước khi đi còn hung hăng trần mắt nhìn triệu bân Nếu như ánh mắt có thể giết người Thì mộ của triệu bân bây giờ đã xanh cỏ Bảo bối cho không, không thể không lấy Cả khu vườn kỳ hoa dị thảo Chỉ còn lại gần phân nửa Đợi ơi quá đâu hết rồi Khi các cường giả quân xích diễm Bước ra khỏi phòng Đều sửng sốt Bọn họ vốn chỉ Còn muốn trị thương xong Thì sẽ ra ngoài Thu thập chút kỳ hoa dị thảo Xem ra vẫn là chậm một bước Đêm lại chìm vào im lặng Hoa viên yên tĩnh Đại điện lại hết sức náo nhiệt Đị tệ nuôi bất tổ thuộc Lão tổ bạch gia Cao giọng nói ra quyết định của mình Đúng như ông dự đoán Quyết định này lại làm nổ ra một cuộc tranh luận. Bên này Triệu Bân khoanh chân định thần, tính tâm lến hội thuộc tính ánh sáng. Công dụng của nó so với bùa lôi quan khá giống nhau. Trong chấp mắt bọc phát ra ánh sáng, khiến cho đối phương trôi mắt không thể phòng bị. Nếu như thì triển đủ uy lực, còn có thể khiến cho đối phương mù loà. Khi trời hừng đông, nghe ở đại điện Bạch Gia truyền ra một tiếng quát lớn. Tiện quát của Lão Tổ Bạch Gia hết sức uy nghiêm Làm cá đại điện phải chấn động rung rảy Lần này tất cả mọi người đều im lặng như tờ Không ai dám tranh cãi Tâm ý của Lão Tổ đã quyết Có nói thêm bao nhiêu cũng là vô nghĩa Bỏ thời gian tranh cãi Thì chi bằng cứ nhanh chóng thu dọn hành lý Ghi nhớ thêm chút trận văn Chuyện chuyển nhà này không được trì hoãn thêm phút giây nào nữa Bên ngoài đảo nhỏ Bạch Gia không ít thú cưỡi đang bay lượng Đều là gián điệp Huyết y môn thi tộc Cũng có các thế lực tứ phương Quan sát nhất cử nhất động của Bạch Gia Tuy nhiên lần này tốc độ liên minh có chút chậm trễ Thi tộc Huyết y môn là hai thế lực lớn Mặc dù tổn thất vài cường giá chứng thiên Cũng không tốn hại tới nội tình Tuy nhiên các thế lực còn lại nhỏ hơn Thì khá nào núng Một trận đánh lớn như thế cũng không thể thắng nổi Bạch Gia. Điều đó đủ cho thấy nền tảng của Bạch Gia vẫn chắc như thế nào. Đối với chuyện này, bọn chúng chưa sẵn sàng để dây vào tiếp tục. Nếu như tiếp tục đánh, rất có thể không chỉ bị trọng thương nguyên khí. Không ai có thể cam đoan khi đánh hạ được Bạch Gia, thì thi tộc cùng huyết ê môn không xử lý luôn các thế lực từng liên minh với mình. Có nhiều thế lực nhỏ đã trốn khỏi Nam Vực trong đêm. Ngay từ sáng sớm, đảo nhỏ Bạch Gia đã rất bận rộn. Cả nhóc hám tiền cũng ra ngoài hỗ trợ. Mỗi cái người này dường như chỉ hận không thể mang cả hồn đảo đi. Bọn họ nói không sai, có thể hiểu được hoàn cảnh của Bạch Gia. Đây là nơi trôn rau cắt rốn của họ, sống ở đây nhiều năm. Hiện giờ nó phải chuyển đi thì ít nhiều có chút liễn tiếc Cứ chờ xem, cho dù Bạch Gia chuyển đi nhưng chắc chắn. Sẽ không ít lão già ở đây canh giữ Nguyện chết trên quê hương của mình Chết trận cũng là chết Chết già cũng là chết Già rồi không còn muốn tuân hoành Được chết trên quê hương mới là tốt Bên trong đình nghỉ mát Nữ xoáy tứ linh đối diện nhau Lặng lẽ uống trà Nói thật thì nữ xoáy đang rất muốn rời khỏi đây Còn trì hoán thêm Nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể ập tới Không chỉ Bạch Gia gặp nguy hiểm, mà Biên Quang Đông Nam cũng gặp nguy hiểm. Thậm chí Cơ Ngân cũng có thể gặp. Còn có tâm trạng biết quan Tử Linh thỉnh thoảng liếc nhìn sang phòng của Triệu Bân. Không phải, không đúng. Ủa? Trong phòng Triệu Bân đang lãm bẩm, khoanh chân nhắm mắt như một láo tăng tính tọa. Đôi chân mày khi thì giảng ra khi lại nhíu chặt, có ngộ đạo cũng có nghi hoặc. Trong tay không có pháp môn, quá trình lĩnh hội diễn ra rất chậm, như một người đang loay hoay tìm đường trong bóng tối. Trời không phụ người có lòng, cuối cùng cũng khiến cho hắn tìm được chân lý. Trong giây phút ngộ đạo, hắn nở ra một nụ cười vui sướng. Trước khi thấu triệt chân lý, đã không ít lần đi vào ngõ cục, không ngừng thôi diễn, cuối cùng mới tìm được hướng đi đúng. Chậm hơn ta tưởng nhiều. Nguyệt thần nhìn, mất một ngày mới lĩnh hội được, không đáp ứng mong đợi của nàng ta. Pháp môn thể ánh sáng, trùm ra, nhưng đạo lý bên trong rất đơn giản. Chính là sự bùng nổ sức mạnh trong chốc lát. Với thiên phú nghịch thiên của Triệu Bân, hắn chắc chắn có thể lĩnh hội thấu triệt. Chỉ có điều không biết thì triển ra bao nhiêu uy lực mà thôi. Ờ, đi thử tôi. Triệu Bân xoay người nhảy xuống giường. Đứng trên mặt đất khẽ nhắm mắt lại Tâm vô ngoại vật Tâm vô tạp niệm Thi triển pháp môn thể ánh sáng Do chính mình thôi diễn Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Không thể quá vội vàng Trong một khoảnh khắc Hắn thầm quát lớn trong lòng Rồi mở mắt ra Toàn thân tỏa ránh sáng vàng Như mặt trời rực rỡ Đúng lúc này cửa phòng mở ra Kêu tiếng kèn két Một bóng người bước vào Tóc đen bày pháp phới. Y phục màu tím không nhiễm bụi trần. Phong tư tuyệt đại. Nhìn kỹ, thì là tử linh. Nàng bị hào quang chấn không kịp trớ tay. Đôi mắt tối sầm ở tiểu bối không có cửa gì hết. Tứ linh nhắm mắt lại. Khỏe mắt còn có một tia máu tươi cháy ra. Đây là ngoài ý muốn. Ngoài yêu muốn thôi mà. Thầy ánh sáng từ đâu ra? Tứ linh tức giận, tiếp nhận bình lên dịch. Ta lẫm được ờ, Nhưng mà tiệm bối tiệm ta có gì sao Ta tìm ngươi mượn chút đô Cái gì Nghe nói ngươi có một con kỳ lân Có tiện cho ta xin chút máu hay không Nàng cần máu kỳ lân để cứu người Hoặc đúng hơn là cần máu kỳ lân để làm thuốc dẫn Còn về mộ vu âm nguyệt Nàng khá giận Nhưng dù sao cũng có thể đoán ra phần nào Nếu không tới tình huống bất đắc dĩ Thằng nhóc này sẽ không kích nổ một phần của người ta Ờ không có tiện Ta không phải xin không Dùng tiền mua hay đổi bằng báo vật cũng được Lời này vừa ra Triệu công tử lập tức có sức sống Hai mắt trận tròn Đánh giá tử linh từ trên xuống dưới Nhìn xong mắt hơi liếc ngang Bởi vì trừ quần áo trên cơ thể Chẳng còn thứ gì Muốn tiền hay báo vật Người nói ra cái đã tiền bố cũng đâu có mang tiện Vậy thì ghi giấy nợ. Nếu không thì tiền bố ra ngoài không mát một chút. Sao đây? Chẳng lẽ muốn ta la lên là phi lễ? Tiền bố ở đây. Dạ mà không có đàng hoạt. Ta cần máu kỳ lân để cứu mạng. Ba giọt là được. Triệu bân không đáp. Hắn nhìn tiểu kỳ lân miếm cười. Tiểu kỳ lân ngoan ngoãn hiếu chuyện. Không nói gì chỉ đưa ra chút máu. Có câu nói rất là hay. Cứu một mạng người còn hơn Không đợi Triệu Bân nói xong Tử Linh đã xoay người đi mất Cô thực sự có người phải cứu Vội vàng dung hợp Linh Dược Ồ, ngồi một nhà Có khả năng thì ta giúp thôi Tử Linh đi Thì nhóc hám tiền lại tới Khi hai người xuất hiện lần nữa Đã ở trên một lầu gác cũng chính là tòa lầu gác ngắm cảnh Mỗi đêm Ta đều tới đây để ngắm cảnh biển nè Trong bạch gia chỉ có nơi này có thể nhìn ra biển Mai đi rồi Đây là lần cuối cùng Triệu Bân im lặng Có thể nghe ra sự luyến tiếc trong giọng nói kia Tối nay nhóc ham tiền khá yên tĩnh Chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Triệu Bân thấy rõ Trong mắt nhóc ham tiền là sự tham lam Tham lam nhìn biển rộng Ngày mai phải đi Thì đây đúng là lần cuối Sợ trong quán đời còn lại Cũng không có cơ hội ngắm biển ở đây Quan trọng là tình cảm tích tụ bên trong Dù năm nào trở về cố hương Thì cũng là cảnh còn người mất Triệu Bân cũng dương mắt nhìn theo Biển dính trăng gần sóng lan tăng Có hào quang chiếu xuống như ảo mộng Cảnh tượng như thế này Không thể thấy ở đại hạ được Triệu Bân nhìn tâm trạng của mông lung Bất chật Nhóc hám tì khoát lên tay Triệu Bân Đầu nhỏ nhẹ nhẹ nhàng nghiêng qua một bên Nở nụ cười ngọt ngào, dịu dàng Hai mắt trong sánh xinh đẹp Gương mặt nhỏ nhắn đó bừng Trong quán đời còn lại Ta sẽ nhớ kỹ đêm nay Đêm nay có một người tên Triệu Bân Đã đứng hóng gió và ngắm cảnh với mình Với thiếu nữ e áp mối tình đầu Đây là chuyện lãng mạn nhất Cô bé có thể nghĩ ra Rồi lãng mạn thiệt Nguyệt thần cũng cười Đêm nay cuối cùng Triệu Bân có chút tiến bộ. Ít nhất trong lúc này không phải muốn mấy thứ vớ và vớ vẩn như tiền và báu vật. Đêm dần khuya, nhóc hám tiền dần mệt mỏi ngã vào lòng ngực của Triệu Bân, ngủ vô cùng ngon. Tới tận lúc này Triệu Bân mới thù mắt, đỡ cô nhóc lên giường rồi lặng lẽ rời khỏi. Vào lúc mở cửa nhìn lại thì vô thức ngoái đầu nhìn. Nhìn qua cửa sổ. Biển vẫn mộng ảo như cũ Nhưng ngoài cái này Bầu trời lại xảy ra một cảnh Có một ngôi sao rời xuống xẹt qua tinh không Tiểu kỵ lân bắt được tín hiệu Nhảy tới nhảy lùi trong đàn hải Cây thần tạo hóa của không đứng yên Cành lá xào xạc Triệu bân biết nó đang rung lên vì kích động Hắn nhảy ra khỏi cửa sổ Nhanh như một tia sáng Rồi lao thẳng về một hướng Thần tiên đánh nhau Người phạm hồi của Nguyệt thần lít mắt nhìn lên trời Dường như nàng biết có chuyện gì xảy ra Một bóng người cũng theo triệu bân ra khỏi đảo Nữ xoáy xích diễm Nàng không để ý tới sao trăng trên trời Mà lại nhìn thấy triệu bân nửa đêm nửa hôm lọ mỏ ra ngoài Gì vậy? Lọ gì? Tiếng xì xào vang lên trên mặt biển Cuồn cuộn dưới đêm khuya Hải tặc Bọn chúng lấy thuyền nối đuôi nhau Chạy khắp nơi tìm việc làm Đang chạy thì thấy một ngôi sao băng hình một cái tháp nhỏ Phát ra ánh sáng bàn bạc bút qua bầu trời Ê, Ây ơi có kỳ giật từ trên trời kìa Là tháp nhỏ sao Triệu bân cũng vừa cầm kính viễn vọng vừa bay theo Đằng sau tiếng nữ xoáy gọi vọng theo Triệu bân đã nhìn thấy sao băng thì nàng cũng nhìn thấy Nàng không định can dự vào Cũng không định để cơ ngân nhúng tay Mặc dù là bạo bối tiên gia nhưng phải có mạng để lấy mới được. Nói tránh ra nàng đang suy nghĩ cho sự an toàn của cơ ngân. Bân ngoái lại nhìn, rồi ngay giây phút ngoái đầu, hắn tông phới tường, là do quá đà đạn gặp phải biến động không gian, bị đẩy sang nơi khác mà vừa hay có một ngọn núi trước mặt. Tiếng va chạm vang lên rất lớn. Ngọn núi đang yên nang lành, bị tông thành đá vụn. Đầu ốc quay cùng, đá vụn bay tứ tung ngay mặt, nữ xoáy cũng ngờ ngát. Vừa mới nhìn thấy cơ ngân đây, tại sao lại... Năng lực cảm ứng của nữ xoáy bao trùm toàn bộ khu vực. Nàng không tìm được gì. Tới cả một con chim cũng không có. Một cảnh giới địa tạng con con, biến mất là biến mất. Cho dù nàng có khả năng quan sát của chấn thiên, thì cũng không thể tìm ra chút mạnh mối. Bên này triệu bân âm đầu, nghiến răng nghiến lợi. Trên người có rất nhiều vết thương nhỏ, vết thương nào cũng có sức mạnh không gian. loại là biến động không gian. Triệu bân đứng dậy, giao giác nhìn xung quanh. Nhìn xong thở phào nhẹ nhõm. Cố may vẫn còn nam vực, từ đây có thể nhìn được biển. Là cái nào, cái nào làm hống chuyện tốt của ta vậy? Khi đang quan sát, đột nhiên có tiếng hét lớn vang lên. Đập vào mắt là một người đàn ông bậm trợn đầu trọc. Thân hình cao to vẩm vẩn, vẽ mặt lại rất khó chịu. Mặt độc một cái quần cọc, mặt mày nhem nhút. Tên này cầm một thanh đao đầu quý trên tay, người nồng nặng ra khí. Còn có một tên. Đằng sau là một phụ nữ, một người phụ nữ với quần áo xốc xích. Nhiều vị trí trên cơ thể lộ ra, mặt mày lắm lêm. Triệu bân ho gượng, hẳn là... Đã, bơ qua đây. Ờ, ta đâu có cố ý làm phiền Triệu Bân cười gượng Quay đầu định bỏ đi ngay Chạy hả, ngươi muốn chạy hả Tên lộ mãng đuổi theo đè Triệu Bân xuống Triệu Bân âm ngực Ho ra một bốn máu Do thường thế quá nặng Bên một vó tu địa tạng đè đầu Quả là mất mặt Ờ bồi thương, ta sẽ bồi thường mà giấy cũng được ừ, Ta có chừng này thôi ạ Đồ rộ ngươi biết điều á Biến đi Triệu bân không thể ở ngoài lâu hơn được. Sau khi thương thế lành thì phải trở về Bạch Gia càng sớm càng tốt. Trên không trung đang có rất nhiều hái điêu bay qua. Trùng hợp với thời gian trời gián dị bảo cường giả kéo tới Nam Vực, hơn phân nữa đều chém dứt để tranh đạt bạo bối. Trong đó có lẽ không ít người có thi tộc và huyết y môn. Tứ phương đều bị bạo bối trên trời hấp dẫn. Giờ phút này chính là thời cơ để di chuyển. Phân thân đi rồi, chân thân vẫn đang tiếp tục tìm người. Ở một hướng đột nhiên lại nổ ra tiếng động lớn. Thậm chí, cách thật xa cũng có thể nhìn thấy máu tươi phun ra. Cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe tiếng hô hào chém giết. Cường giả kéo tới Nam Vực tranh đoạt, vừa nghe động tĩnh liền biết đang xảy ra một hồi đại chiến. Có cả cường giả thi tộc cùng huyết im môn, hơn nữa còn không ít. Không bao lâu phân thân của nữ xoáy đã đáp xuống đảo nhỏ Bạch Gia. Người Bạch Gia không ngủ, ngoài trời những đứa trẻ thì không ai ngủ được. Ờ chân thân đâu? Nhìn phân thân của nữ xoáy, các cường giả của quân xích diễm liền hỏi. Đi tìm cơ ngân. Cái tên nhóc đó phiền tiệc Trời gián dị bảo, chính là cơ duyên tốt để rời khỏi đây. Vậy bảo cái gì? Phải nhanh chóng khởi hành đi thôi. Mọi người nói xong liền đi thẳng tới đại điện Bạch gia. Thời dịp cường giả tứ phương tranh đoạt, chuyển gia tộc lúc này là điều tuyệt vời. Sau khi ông hạ lệnh, từng đợt thú cưỡi liền bay ra ngoài. Trên mọi thú cưỡi đều có một cường giả Bạch gia, đội thú cưỡi bay ra trước, sẽ bay thẳng tới biên giới phòng vệ, cũng như do thám tình hình. Sau những chiến thuyền khổng lồ lần lượt được đáy ra biển. Nhìn thấy chiến thuyền khổng lồ Cường giả quân xích diễm đều đồng loạt nước nước miếng. Chiến thuyền Bạch Gia thực sự là quá khổng lồ. Lần lượt ba chiếc thuyền lớn. Mỗi một chiếc thuyền đều khắc bí văn pháp trận. Có pháp trận bảo vệ cũng có pháp trận công kích. Ngoài ra còn có một số lượng lớn xe nỏ. Bên trên mỗi xe nỏ đều lắp sẵn nó mạnh. Cường giả quân xích diễm tạc lưỡi, cá kinh tột đỉnh. Bọn họ ở Bạch Gia cả một ngày cũng không hề biết. Trong đảo còn cất giống nhiều thứ đáng sợ như thế. Hãy nhìn hệ thống phòng ngự trên chiến thuyền này. Những đòn công phạt bình thường là không thể nào phá hủy nổi. Vậy Bạch Gia này chẳng phải là một gia tộc lớn siêu cấp rồi hay sao? ông đội hăng tọa sầu. Cơn giả quân xích diễm quay sang hội nữ sái phân thân. Chúng ta có thể đợi, nhưng Bạch Gia thì không. Nàng biết rõ tình hình lúc này, sợ là chưa gặp được cơ ngân đã gặp thi tộc cùng huyết y môn. Bây giờ chỉ có thể hy vọng, nợ sái có thể tìm được cơ ngân, rồi mau chống đuổi kịp. Lão Tổ Bạch Gia hết sâu một hơi, lấy ra bản đồ. Lộ trình đã được vạch sẵn, phải cố gắng tránh những nơi phồn hoa. Đi đường vòng ra khỏi vùng hải vực. Lộ trình này mặc dù hơi xa một chút, nhưng sẽ an toàn hơn. Cần giả quân xếp diễm thổn thức không thôi. Thầm nghĩ Bạch Gia chắc chắn là cao thủ thủy chiến. Mặc dù là di tản, nhưng đội hình chiến thuyền này vẫn hết sức khổng lồ và gọn gàng. Có công, có thủ đầy đủ. Chiến thuyền rẽ sóng, lướt trên mặt biển. Lão Tố Bạch Gia đứng trên mũi thuyền. Từ đây không thấy nhìn rõ đảo nhỏ Bạch Gia. Lọt vào tầm mắt, chỉ là biển rộng mênh mông. trời xa nơi phùng hoa, đừng nói bóng người, ngay cả đảo nhỏ cũng là khó thấy. Không kinh động tới bất kỳ cái nào Chính là kết cục tốt đẹp nhất Đêm nay dài thiệt Cường giả quân xích diễm đều ngấn đầu nhìn trời Đêm nay dài tới là thường Nếu quan sát thời gian Bầu trời đáng ra phải hận sáng Nhưng vẫn tối tăm mờ mịch Lúc này nữ xoáy vẫn ra sức tìm cơ ngân Mặc dù không biết chính xác cơ ngân ở đâu Nhưng bất kỳ nơi nào náo nhiệt Có khả năng cao hắn sẽ xuất hiện ở đây Sau khi quan sát tình hình, nữ xoáy liếc nhìn tòa tháp linh lung kia. Không cần cầm nghiên cứu, cũng biết là báu vật tiên gia. Nàng không tham dự, không thể tham dự vào, cũng không dám tham dự. Trong trận hộp chuyên, toàn là cường giá trấn thiên. Cái nào cầm tháp linh lung, đều sẽ bị đánh cho thành tro Ây nhìn kìa, hình như lại có thể một ngôi sao nữa. Tất cả mọi người đều đã nhướng mày lên, lọt vào tầm mắt, Là thêm một ngôi sao băng tiếp tục rơi xuống. Hóa ra ở Nam Vực thường xuyên xuất hiện cơ duyên. Lúc này cục diện chia làm hai bên. Bên này Triệu Bân vẫn đang trị thương. Những vết thương do vết các không gian cách trúng đều đã khôi phục. Mà khu rừng cách không xa. Tiếng của người phụ nữ phát ra vẫn chưa dừng lại. Tên lỗ mãn kia thật sự rất là tâm huyết. Hai lỗ tai của Triệu Công Tử lập tức giống thẳng lên trời mà nghe ngóng. Khuôn mặt vốn tái nhật lúc này đó bừng. Trong lúc lắng nghe, triệu bân đột nhiên mở tỏ mắt. Tiểu kỳ lân cùng cây thần tạo hóa cũng có phản ứng. Trên trời là một ngọn đèn, là một ngọn bão liên đăng, tỏa ra ánh hào quang, khiến cho một khoáng trời tăm tối phải sáng bừng. Nam vực đúng là bảo địa, không ngờ lại tiếp tục có bão bối rơi xuống. Không suy nghĩ nhiều, hắn tiếp tục sử dụng bùa tốc hành mắt thường cũng có thể nhìn thấy được bảo liên đăng đã rời xuống biển hẳn là rất nặng biến khơi dậy sóng sóng biển cũng tỏa ra kim Quang do bị bão liên đăng ảnh hưởng triệu bân vượt qua những con sóng nhanh như chết rồi lao thẳng xuống biển triệu bân vương tay ra đáng tiếc rằng bảo liên đăng rất nặng hoàn toàn không thể di chuyển được hắn phải liên tục thúc dục chân nguyên rồi nhét vào trong nhấn ma Mà thế giới rộng lớn như thế, có biết bao nhiêu người xác suất gặp phải biến động không gian vô cùng nhỏ. Nhưng nữ xoáy lại tông thẳng vào Triệu Bân. Sau 7749 hồi đại chiến tranh giành báu vật, thì Triệu Bân và nữ xoáy đã gặp nhau như thế. Nàng đã tìm lâu như vậy vẫn không thể tìm ra. Vậy mà một biến động không gian trúng liền phát một. Mặc dù có hơi đổ máu, nhưng nàng đã thực sự tìm được Triệu Bân. Cái con bà Triệu bân nằm bò trên mặt đất Cơ thể liên tục coi giật Hắn là bị tông tới đường người Không nhìn ra đây là nữ xoáy Cơ ngưng Nữ xoáy nhìn thấy hắn thì liền ngay cả người Ồ tiểu bối Trùng hợp thiệt Triệu bân nhìn thấy nữ xoáy Thì ho ra một bún máu Đã nói người bình thường không thể có y lực lớn như thế Nếu như đây là nữ xoáy Thì chuyện đó rất bình thường Cô gái này cảnh giới chuẩn thiên đỉnh cao thứ thiệt. Nàng không tông hắn thành máu thịt lấn lộn, đã là may mắn lắm rồi. Nữ xoáy chẳng khá hơn là mấy, nàng loàn chọn rồi ngã xuống mặt đất. Trước gặp phải biến động không gian còn bị thương khá nặng, còn nặng hơn các triệu bân. Lúc này nam vực chia làm hai tếp người tranh giành bảo bối. Triệu bân biến ra mấy phân thân, người thì nắp trong rừng, kẻ chạy lên đỉnh núi canh gác. Bây giờ hắn và nữ xoáy đều bị thương rất nặng Không thể để cho người ta thừa nước đụng thá câu Trên thực tế Việc làm của hắn là dư thừa Các cao thủ tên tuổi ở Nam Vực Đều đã đi tranh giành bảo bối Nhìn về phía xa đừng nói là bóng người Tới ca một con chim cũng không có Khi nhìn sang nữ xoáy Mặt mày nàng đã trắng bệt Khói miệng không ngừng rỉ ra máu tươi nhưng vết thương dính máu trên người Đều có ánh sáng kỳ dị Là sức mạnh không gian Nó đang hủy đi tinh khí của nàng Khiến vết thương cực kỳ khó lành So với bên ngoài Thì sát ý không gian trong cơ thể Mới thực sự đáng sợ Cảnh giới chuẩn thiên như nàng Cũng không thể khống chế được Không phải tất cả mọi người Đều biết vạn pháp trường sinh quyết Một trận biến động không gian Xích lấy đi của nàng nửa cái mạng Không biết lúc nào triệu bân mới mở mắt, phun ra một ngậm trọc khí. Kinh mạch đứt đoạn cùng xương cốt nước gãy đều đã được nối. Thường thấy không giống nhau, tốc độ khôi phục cũng là không giống. hắn không nhàn rỗi, nhanh chóng dùng rất nhiều đan dược dung hợp vào cơ thể nữ xoáy. Cũng may nội tình của nữ xoáy không tầm thường. Thương tích mặc dù nghiêm trọng nhưng khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này lấy ra báo liên đăng Dưới ánh trăng báo liên đăng Tỏa rãnh sáng vàng kỳ dị Có may mù bao quanh cùng với tiên lực Tiếu kỳ lân nhảy ra ngoài Vừa nhìn thấy báo liên đăng Thì hai mắt đã sáng ngời Thỉnh thoảng còn le lưỡi liếm một cái Từ hồ như trong mắt Không phải là một ngọn đèn Mà là một khối thịt béo thơm ngọc Mà Nguyệt thần chỉ nhìn lướt qua một cái rồi thôi Theo thần ta thấy Thứ này chẳng ra làm sao Nhưng ngọn đèn này khi trong tay của người phàm quả thật là một báu vật nghịch thiên Đang tiếc đạo hành của Triệu Bân lúc này Không thể nào thi triển được Đã là vật của tiên gia Cũng chỉ có tiên lực mới có thể kích hoạt Trừ khi có thể luyện hóa tất cả dấu vết Triệu Bân vẫn đang quan sát có chút lúng túng Chẳng lẽ thực sự phải cầm đi đập người ta Trong khi đang quan sát, Triệu Bân đột nhiên cao mày nhìn về phía nữ xoáy. Lọt vào mắt hắn lúc này là một thân ảnh thứ hai hiển hiện trên cơ thể của nàng. Dù thất ẩn thất hiện nhưng vẫn bị bắt được. Đây đã là lần thứ ba, tuyệt không có nhìn nhầm. tiểu Kỳ Lân cũng trừng mắt nhìn nữ xoáy. Đôi mắt to tròn tràn đầy hung quan. Triệu Bân lấy lòng uyên chỉ vào nữ xoáy. Cốt ra đây! Có tà ma. Trong cơ thể của nữ xoáy chắc chắn có tà ma. Bằng không, tiếu kỵ lân sẽ không trở nên hung dữ như thế. Tà ma không đáp, nữ xoáy không tỉnh. Ngược lại, bộ dạng của nữ xoáy dần dần thay đổi. Giữa lông mày hiện lên một ký hiệu cố xưa, như một đá hoa sen đen. Thêm vào có một tia hát khí tràn ra từ thân thể. Có mà khí, sát khí, thị huyết cuồng bạo. Tiềm tàn tiếng lệ quỷ kêu rên. Tiểu bối, để lại đi. Triệu bân cất tiếng gọi, ném ra bùa chú phong ấn nữ xoáy. Người nghĩ mình có thể phong ấn được ta sao? Người cút ra đây. Triệu bân hờ lạnh một tiếng, kê kiếm lên ngang cổ của nữ xoáy. Ngay lập tức, nữ xoáy liền mở mắt ra. Ánh mắt sao thẳm, chết chóc, mang theo một tia hủy diệt. Triệu Bân nhìn vậy thì không khỏi rung lên. Ánh mắt này vô cùng kinh khủng, khiến cho hắn lạnh trát cả sống lưng. Tiếu Kỳ Lân kêu lên, lập tức cũng nhảy trở về đàn hại của Triệu Bân. Không phải do nó sợ hãi, mà do biết được tạ ma này không có tầm thường, phải nhanh chóng hỗ trợ Triệu Bân thi triển Kỳ Lân hóa. Chị với đám bùa chú Hà Đẳng, muốn phong ấn được ta sao? Nữ xoáy âm trầm cười, Toàn thân đã tràn ngập ánh sáng Ngay lập tức mấy lá bùa phong ấn trên người của nàng Đều bị phá hủy Triệu bân vừa quát lên Vừa thi triển thuật phong ấn Nhưng chưa kịp chạm tới nữ xoái Thì đã bị ánh sáng đen bọc phát Từ bên trong cơ thể đánh cho bật ra ngoài Những vết thương mới vừa khôi phục Lần nữa rách ra Chưa kịp ổn định Thì nữ xoái đã nhanh như chấp Tấm lấy cổ của hắn Một tiếng nổ lớn vang lên Hán ta vốn có chiến lực không tầm thường, nhưng vẫn đại bại trước một chiêu của nữ xoáy. Bị nữ xoáy tấm cổ đè lên vách đá. Chỉ cần thêm một chút lực, thì cổ đã gãy lìa. Mạnh mẽ như vậy. Triệu bân kinh hải, cố gắng thúc giục chân nguyên, nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay của nữ xoáy. Phải là tà ma cao cấp cỡ nào? Khỉ huyết thật là tinh thần. Nữ xoáy chậm rại hấp thụ, Cái mặt rất là đắc ý. Đây đây là bức tạ đại khai sắc giới nghe. Hai mắt triệu bân sang quách nhiều đút. Bắt đầu thi triển kỳ lân hóa. Nếu lúc này không thi triển, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Một tiếng gầm lớn văng lên. Kỳ lân đã được thi triển. Nữ xoáy ngay lập tức bị chấn văng. Còn chưa kịp đứng vững, triệu bân đã vương bàn tay thầu tấm lấy nàng ta. Trong trạng thái kỳ lân hóa khổng lồ như một ngọn núi, bàn tay cũng to lớn vô cùng. Mẫu cút rồi khỏi thần tệ nữ xoái. Thánh thú kỳ lân, quả nhiên danh bất hư truyền. Nữ xoái âm trầm cười, mạnh mẽ thoát khỏi bàn tay lớn của triệu bân, rồi lao vút lên trời. Sau tung ra một trưởng. Trưởng ấn hóa thành bàn tay lớn che trời. Phía trên bàn tay khắc một chữ truyện màu đen. Trên trưởng, Chỉ còn bí văn lưu chuyển. Một chữ này dán xuống như núi lớn trấn áp, khỉ thế vô cùng hùng hậu. Triệu bân đang trong trạng thái kỳ lân hóa, nguy ngà như núi, nhưng vẫn bị một chữ của nữ xoáy, chấn cho quỳ trên mặt đất. Một chữ của nữ xoáy giống như núi cao áp xuống đầu. Cho dù hắn đang ở trạng thái kỳ lân hóa, thì cơ thể cũng bị thương tốn không ít. Điều này khiến cho hắn bất giác nghĩ. Người đang chiến đấu với mình lúc này không phải là nữ xoáy mà là một cường giá thiên võ hàng thật giá thật. Từ trên bầu trời lại truyền xuống một tiếng của nữ xoáy. Vừa dứt lời thì bên dưới lòng đất đột nhiên trội lên bốn cây cột màu đen nối với nhau bằng cố văn tạo thành một nhà giam vây chặt kỳ lân triệu bân. Triệu bân quát lớn mạnh mẽ phá vỡ nhà giam khóe miệng nữ xoáy nhét lên Dường như nàng không ngạc nhiên một chút Trong đôi mắt đáng sợ của nàng Lấy ra một luồng ánh sáng vàng Cũng không hổ là thánh thú kỳ lân Dù chỉ là một con non Thì sức mạnh vẫn bá đạo như thế Bên dưới triệu bân đã dương cung cài tinh Dùng năng lượng kỳ lân làm cung tên Dùng thái âm chân khí Thiên lôi huyền hoàng khí làm tên Một phát bắn thẳng lên trời cao Nữ xoáy chỉ nhết miệng cười Rồi lại tung ra một chưởng. Triệu bân sợn sốt. Trong lúc còn đang chấn động, thì nữ xoáy đã tung thêm một chưởng. So với chưởng trước, uy lực càng thêm mạnh hơn. Chưởng ấn hóa thành bàn tay lớn. Chưa đánh xuống đất, đã khiến cho mặt đất nứt toát. Những tòa núi nhỏ xung quanh ầm ầm sụp đổ. Đất đá đều bị nghiền thành trò. Triệu bân từng bước tiến lên, hai tay dơ lên trời. Trường ấn từ trên trời đánh xuống Khiến cho hắn nứa quỳ trên mặt đất Thấy kỳ lân cũng không thể đỡ nổi Lộ ra rất nhiều vết cắt Triệu bân cố gắng tận tiến Ngay lập tức Có một con rồng khổng lồ xuất hiện Thần lòng bảy vĩ Được thi triển khi triệu bân Trong trạng thái kỳ lân Thật sự là bá thiên tuyệt địa Không ngừng chấn diệt Trường ấn khổng lồ từ trên cao đánh xuống Của nữ xoáy Nữ xoáy ngay lập tức bị chấn trở mình, bay ngược ra khỏi đảo. Nữ xoáy âm ô cười, thông thả bước đi trên đầu con sóc dữ. Vách tiền tổm! Triệu bần đuổi theo ra ngoài đảo, chém thêm một kiếm. Nữ xoáy định thân rồi tung một chưởng. Chưởng kiếm va chạm, làm vang tiếng nổ lớn. Cùng lúc, có một vần sáng màu đen tỏa ra tại điểm va chạm của chưởng. Lan ra tứ phương. Khiến cho sóng biển dâng cao Thậm chí còn khiến cho một hòn đảo nhỏ Gặp phái tai ương Xem tình hình thì nữ xoáy Vẫn đang đứng sừng sửng Trong khi đó cánh tay của Triệu bân Đã bị thổi đi một nửa Là cuồng giáo thiên gió sao Triệu Bơn lẩm bẩm Thần sắc hết sức khó coi Hiện giờ nữ xoáy đã mạnh tới mức không tưởng Nữ xoáy lại nhét miệng cười Bắt đầu kết ấn niệm chú Ngay lập tức sống lớn liền đông cứng. Nữ xoáy chi giá vợ thi triển thuật đồng thủy. Thực chất nàng đang muốn đóng băng triệu bân. Cây lân triệu bân khổng lồ đã thực sự bị đóng băng thành một bức tượng. Triệu bân gồng mình, thi triển thiên cương hộ thể. Ngay sau lại có thêm thiên thủ đại la từ trên trời dán xuống. Nữ xoáy chỉ nhẹ nhàng phất tay vẽ một vòng cung ngân hạ trên bầu trời, dễ dàng tiêu diệt thiên thủ đại la. May Triệu Bân đã kịp chạy trốn, nếu không vòng cung ngân hà nữ xoáy vẽ, còn có thể chém kỳ lân thành hai nữa. Bị pháp này đã vượt ra ngoài tầm hiểu biết của hắn ta. Chuyện vẫn chưa kết thúc. Sau khi vẽ ra một vòng cung ngân hà, nữ xoáy lại đánh ra thêm một luồng sáng đen. Vần sáng đen uy lực kinh người, ngân tụ thành một thanh ma kiếm, chém Triệu Bân trở mình. Triệu Bân vừa trúng một kiếm, chưa kịp thở thì nữ xoáy đã phóng tới công kích. Từ trên trời tung ra một chưởng, hóa thành bàn tay khổng lồ che trời, đánh vào thế kỳ lân, khiến xương cốt hán ta kêu lên răng rách. Triệu công tử thật sự không thể đứng vững nổi nữa rồi. Chiến lực của nữ xoáy quá cường đại. Đại, chắc chắn là thiên võ. Triệu bân vừa đánh vừa lui, trong lòng cá kinh. Cường giá chấn thiên không thể nào mạnh tới mức này. Cho dù là hoàng phi vũ linh, hắn cũng có thể mạnh mẽ đối kháng. Nhưng khi chiến đấu với tà ma trong cơ thể nữ xoáy, hắn chỉ có thể chịu đòn. Triệu bân cố gắng quát lên, cố gắng kêu gọi thần trí của nữ xoáy trở về. Nữ xoáy phải tỉnh, thì cục diện này mới có thể phá được. Đáp lại chỉ có một chuyện của nữ xoáy, khiến cho hắn bay ngược ra phía sau. Một hòn đảo bị phá thành từng mảnh nhỏ. Nhìn kỳ lân triệu bân thường tích đầy mình, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã gục. Hơn nữa, hắn cũng không đủ năng lượng để bổ sung. Đại chiến lần nữa tiếp tục, rung chuyển trời đất. Nhìn từ xa, đào mang, kiếm quan, quyền ảnh, trường ấn, bay đầy trời. Mỗi một lần va chạm, đều có lửa tạc ra. Tần tần ánh sáng lan tràn, hòn đảo nhỏ bị tàn phá không còn gì. Cục diện trận chiến bi thảm làm sao? Triệu bân đơn phương bị đánh. Thật không thú vị cái gì. Nữ xoái lăng không bước tới, thẳng nhiên mỉm cười. Một vần trăng khuyết hiện ra điểm suyết trên đỉnh cao nhất của bầu trời. Ánh trăng sáng tỏ, dường như còn mang theo ma lực biến hóa. thật sự có thể luyện diệt thế kỵ lân. Năng lượng của thế kỵ lân vừa gặp phải ánh trăng, liền hóa diệt thành hư vô. Triệu bân dơ một tay lên cao. Kiếm Long Uyên kéo chạy vô hạn đâm thẳng lên trời, khuấy đảo phong vân. Dẫn tới lôi điện làm rung chuyển bầu trời, thối bay vần trăng khuyết kỳ dị kia. Nhưng hắn đã quá xem thường bí thuật của nữ xoáy. Mặc dù vần trăng khuyết đã bị thối bay, nhưng ánh sáng khi băng diệt vẫn có thể khiến cho thấy kỳ lân vỡ nát. Chưa kịp thu kiếm, đã bị nữ xoáy tung chuộng đánh bay. Hôn dữ như vậy sao để không gã đi được đâu Triệu bân cố gắng ổn định thân thể Nhanh chóng lấy ra đàn đá Tấu lên khúc vô sương Lần đầu tiên nữ xoáy nhú mày Lần đầu tiên ra mặt nàng Hiện lên vẻ thống khổ Trong giây phút thống khổ Khi thế của nàng chật giảm mạnh Hai mắt triệu bân rực sáng Khúc vô sương đã chạm tới nỗi đau Sâu thẳm trong nội tâm của nữ xoáy Khiến phần ý thức đang ngủ say của nàng thức tỉnh, đặt quyền khống chế thần thủy. Nhận ra điều này, hắn lại càng công kích mạnh mẽ hơn. Nữ xoái lão đảo từng bước, suýt nữa là rơi thẳng xuống vực. Tỉ lõi, tỉ lại đi mọ. Tiếng đàn bi thương của triệu bơn vang lên, mang theo cảm ý húy diệt. Nữ xoái ôm đầu rên rỉ, ánh mắt có lúc tỉnh táo, có lúc mông lung, có lúc cuồn bạo, có lúc dữ tận. Khi thế cũng trở nên hết sức hỗn loạn, Tạm ha mặc dù đang trấn áp ý thức của nữ xoáy Nhưng cũng không ngăn cản được Ý thức thức tỉnh Làm suy yếu sức mạnh của nó Khủng kiếp Nữ xoáy hừ lặp một tiếng Bắt đầu kết ấn nghiệm chú Kiếm khí màu đen xuất hiện đầy trời lăn không lao về phía triệu bân Triệu bân phải vừa đánh đàn Vừa chống đỡ thiên cương hộ thể Lại phải vừa lưu chuyển vạn pháp trường sinh quyết Bọn họ đang thi xem Ai sẽ là người cạn kiệt trước tiên Khi thế của nữ xoáy giảm mạnh, Triệu bân không khá hơn là bao. Tiếu Kỳ Lân chỉ là một con non, không thể liên tục bổ sung năng lượng. Nhưng những cố gắng của hắn không ủng phí. Nhờ vào khúc vô sương, ý thức của nữ xoáy dần dần thanh tỉnh. Nữ xoáy học máu, từng bước lui về sâu. Nàng lộ ra ánh mắt đỡ đẩn, ngất xỉu, rơi vào núi rừng. Triệu Bơn loạn chọn chạy tới, bê nữ xoáy rồi biến mất vào đêm đen. Hai người chiến đấu gây ra động tình quá lớn, khiến cho Tứ Phương chú ý. Triệu Bân bế nữ xoáy tới một hòn đảo nhỏ khác, rồi trốn vào một khu rừng. Hắn sử dụng bùa che lấp thiết lập phòng ngự kín kẽ xung quanh. Cuối cùng mới triệt để tê liệt. Nữ xoáy ngủ rất an tường. Triệu Bân uống một ngụm linh dịch, rồi ngồi xổm trước mặt nữ xoáy, nhẹ giọng gọi một tiếng. Nữ xoáy không đáp, cũng không có dấu hiệu tính lại. Hắn mở thiên nhãn nhìn trộm ý thức của nữ xoáy. Trộm tới hơn nửa đêm cũng không phát hiện chuyện gì. Không nhìn thấy tạ ma ở đâu. Nhưng chắc chắn vẫn là còn đó. Tiệm bối, xin đắc tội. Hắn nhanh chóng dùng xiền xích khóa tay chân của nữ xoáy. Phải khóa lại mới chắc ăn. Nếu như nàng phát điên thì... Màn đêm lại chìm vào tĩnh lặng. Hòn đảo nhỏ không thể tiếp cận được. Như vậy cũng tốt, không ai quấy rầy. Trong khoảng thời gian này, Triệu Bân đã nhiều lần mở thiên nhãn quan sát nữ xoáy, rồi lại nhìn lên bầu trời. Nam vực thật sự thú vị. Màn đêm ở Nam vực quá dài, khiến cho hắn ta cảm thấy kỳ quấy. Lúc còn ở ma vực, bầu trời cũng tối đen như thế. Ở bên ngoài, những kẻ chạy tới tranh đoạt báu vật vẫn đánh nhau vô cùng kịch liệt. So sánh với bên đó, thì rìa hải vực tương đối yên tĩnh. Quan sát từ trên xuống Có thể thấy hơn 10 chiến thuyền khổng lồ Đang phóng ra ngoài khơi Chiến thuyền bạch gia trên đường di tẳng ra khỏi đảo Đường đi rất thuận lợi Với tốc độ này Không bao lâu bọn họ liền có thể rời khỏi Nam Vực Tới lúc đó cho dù thi tộc Cùng huyết ê môn xuất hiện Cũng không dám được giết Đã bước vào biên giới đại hạ Bọn chúng chắc chắn không dám lỗ mãn Tại sao chưa theo kịp Tám phần là do chưa tìm được tên nhóc kia. Nhóc hám tiền đứng ở múi thuyền, liên tục nhìn ra xa, nhưng vẫn không thấy nhìn thấy triệu bân. Không biết triệu bân tỉnh dậy từ lúc nào, thường thế vẫn chưa hồi phục. Nữ xoáy ra tay không nhẹ không nặng, nhưng chỉ trong chốc lát thì không thấy hồi phục nổi. Tiểu bối, nữ xoáy vẫn không đáp. hắn tiếp tục lấy báo liên đăng ra xem. Không bao lâu tiếng xích sắc đa vang lên. Ờ tỉnh rồi sao? Sao ngươi lại trói ta? Phải trói lại mới an toàn chứ. Nếu xoáy không hiểu cơ ngân đang nói gì. Trong cơ thể của tiền bối có một tà ma cực kỳ mạnh mẽ đang ẩn thân. Nó không chế thần thể của tiền bối rồi còn đánh ta một trận nữa. Cấp bậc của nó rất là cao. Cao bao nhiêu? Nếu không có kỳ lân hóa thì ta đã bị chấn thành tro Mà ngay khi có kỵ lôn hóa Cũng không đánh lại ta phải cố gắng tấu lực hút vô sương Nữ xoái nghe xong thần sắc nghiêm trọng Nàng biết rõ cơ ngân mạnh tới như thế nào Nàng nên cảm thấy vui mừng Vì cơ ngân còn sống Thật lâu sau không nghe nàng nói cái gì Nàng lắng lặng suy tư Không biết tà ma từ đâu ra ờ, Chuyện này Tu vi của nàng đã bị đánh hạ từ chuẩn thiên đến phong xuống chuẩn thiên sơ cấp Chỉ trong một khách, tu vi của nữ xoáy từ chuẩn thiên sơ cấp xuống địa tạng hơn nửa tốc độ hạ cấp càng lúc càng nhanh liên tục hạ từng tầng một Nhanh tới mức, chính nữ xoáy cũng không thể kiểm soát được Trong khoảng thời gian ngắn, từ cường giá chuẩn thiên đính phong hạ tới mức, cảnh giới tu vi mất hết Rừng núi dán trăng đầy nét hiêu hoành âm u Trước bách núi không khí khá đè nén Đường đường là thống soái quân xích diễm Cao thủi chuẩn thiên chân chính Lúc này lại mất đi toàn bộ Tu Vi Nữ xoáy vẫn đang tự lầm bầm Cả người đứng lên Mạnh hàng không thể nào đứng vững nổi Tu Vi đã mất, sức lực không còn Từ bối Về đại hạ thôi Sắc mặt nữ xoáy tái nhợt Hơi thở yêu ớt Nàng không biết nguyên nhân, phải nhờ cảnh giới thiên võ xem xét. Nàng đã không thể bảo vệ cơ ngân được nữa rồi. Triệu bân không quá mua, nhưng vẫn mở phòng ấn và diện xích, rồi cổng nữ xoáy rời khỏi. Tay trói gà không chặt, đứng cũng là việc khó khăn với nữ xoáy. Hành trình tới Nam Vực, quả là kiếp nạn của nàng ta. Triệu bân vẫn chân nguyên, không ngừng truyền vào cơ thể nữ xoáy. Nhưng cơ thể nạn lúc này, Tựa như một quả bóng bị thủng. Dù chân nguyên rót vào bao nhiêu, vẫn khó giữ lại dù chứ một chút. Là lỗi của ta. Số mệnh đã định, ta phải có một kiếp như này thôi. Triệu bân dùng bộ tóc hành lao qua bầu trời như tia sáng. Nữ xói ỏi ỏi, mắt đẹp mông lung. Nàng cảm giác buồn ngủ trước nay chưa từng có. Dần dần chìm vào giấc ngủ say. Nửa ngày sau hắn đáp xuống đảo nhỏ Bạch Gia. Bạch Gia đã rút Những người già của Bạch Gia Nhìn thấy triệu bân và nữ xoái Đặc biệt là nhìn thấy tình trạng của nữ xoái Sắc mặt họ triệt để thay đổi Tại sao chị mới không gặp 1-2 ngày Tu Vi đã không còn nữa Rút lui từ đâu vậy Đám người già vội vàng lấy ra bản đồ Chỉ rõ tuyến đường Trước khi đi còn ngoái đầu lại nhìn Mấy lão tiền bối này Đều đã tới điểm cuối cuộc đời Chuẩn bị chết trên đảo Hắn cũng không cường ép họ rời khỏi Đi hay ở Đều là sự lựa chọn của chính họ thôi Lãnh thổ nam vực mênh mông Sống cuồng trào dữ dội Triệu bân bay một đường thẳng Tới thẳng bờ biển nơi sói có vẻ rất mệt Ngủ cá một ngày Ngủ rất an ổn Lưng của triệu bân cũng ấm áp Xô tan hàng ý trong cơ thể Giúp nàng không lạnh Cảm giác như đắm mình dán mặt trời Hắn vừa ra khỏi hải vực Đã bị 5 ba chiếc thuyền hải tạc chặn lại Để tiền lại Để nàng ta lại luôn Triệu Bân không quan tâm Tung ra cả đống bùa nổ Sau một hồi đại chiến Triệu Bân không ngừng chạy trốt Bị hai lão già áo đen trùy sát sau lưng Bỏ ta xuống đi Nữ xoáy đã tỉnh Nói ra một câu đầy yêu ớt ta sẽ đưa cô vợ mà À người đâu rồi Hai láo già sườn sốt. Quả là dần khí không tệ nha. Nguyệt thần nhú thầm. Vừa nói xong thì tai nghe tiếng nổ vang. Là Triệu Bân và nữ xoáy. Đúng lúc nệnh lên mái hiên nhà người ta. Cân nặng cả hai tạo thành một cái lỗ thủng trên nóc phòng. Rồi đập mặt xuống đất. Đại gia sao giờ mới tới? Triệu Bân mơ mơ màng màng. Dường như nghe những câu nói quen thuộc. Lọ thả lâu. Hình ảnh trong phòng rất chi là đẹp Ờ cái, cái tình huống này Ta xin lỗi ta xin lỗi nha Triệu Bân kéo nữ xoáy ra ngoài Thanh Lâu có mây mù vần quanh Đúng là không tội Đầu Triệu Bân quay như trống Nhìn trái nhìn phải suốt chặng đường Ra khỏi Thanh Lâu Triệu Bân lại bắt đầu cộng nữ xoáy Hắn là võ tu nên không sao Nhưng nữ xoáy không giống Nàng đã mất hết tu vi Còn ngã từ trên nóc nhà Không bị thương là nói dối vốn dĩ cơ thể đã rất yêu ớt rồi. Trên đường đông đúc đầy người, dù là ban đêm cũng là chốt phục quá. Ở đây là đâu vậy ta? Ờ, tiểu hữu, cứ thoải mới xem. Ông chủ cửa hàng là một láo già cầm. Hai người vừa tới, ông đang đẩy cặp kín lão lưu quỷ sách cổ. Ờ, tiểu bối, nơi này là nơi nào? Người là người dư khác hả? À, theo tiền bối trong tộc ra ngoài mà ta bị lại. Đây là đảo Liệt Hỏa đây. Giả có còn nằm trong phạm vi Nam vực hay không? Còn tiền bối có bản đồ Nam vực hay không? Tất nhiên là có. 30 vạn nghe. Chốt đơn. Vụ mua bán này hoàn thành trong vui vẻ. Theo nhu cầu, ông lão cầm ngân phiếu, Triệu Bân có bản đồ. Còn lão già này đúng là gian thương, điều này Triệu Bân biết. Ăn nối dớ dẫn, chỗ này cũng quá xa rồi. Triều Bân mở bán đồ, hắn xác định được vị trí. Vẫn ở Nam Vực, nhưng khoảng cách với đảo nhỏ Bạch Gia đúng như kiểu nằm ở Hai Cực. Ờ, tiền bối có đang giả chết hay không? Cái gì đang gì? đang giả chết, chỗ có tự nghe quá. Trều Bân cộng nửa xoáy lên đường, tìm một chỗ không người biến ra nhiều phân thân, rồi chạy tới từng cửa hàng lớn. Ngày xưa khi hộ tống mộng điệp về cố hương, từng bị cường giả túy mộng lâu đuổi giết. Lá già râu chữa bát cho hắn một viên đan. Ăn xong mộng điệp sẽ chết lâm sàng. Trạng thái không khác gì chết thật. Nhờ vậy hắn có thể bỏ được nàng vào nhấn ma, rồi thoát một kiếp. Ngày hôm nay bỏ nữ xoáy vào nhấn ma thì tốt hơn so với cống dọc đường. Hắn chỉ sợ nữ xoáy gặp nguy hiểm, mà cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất. Đưa nữ xoáy ra khỏi vùng biến này Khoảng cách quá xa Hai bên phải kiên dạy nhiều thứ Trên đường xảy ra nhiều biến cố Giải quyết một bên mới là thượng sách Cũng là tốt cho mình Không tạo thêm rắc rối cho đối phương Đang chạy có một âm thanh vang lên Truyền tới từ dưới bụng của nữ xoáy Tô Vi đã mất Nàng không ăn cơm thì không thể chịu nổi Trời rồi, vừa ăn vừa đợi Triệu băng cười, chân bước nhanh hơn. Khi hai người xuất hiện lần nữa, họ đã thay đồ. Nữ xoáy đổi quần áo thành nữ giá nam. Tháo mặt nạ ngọc. Ôi, đúng là không thể dẫn Mỹ nữa đi dạo phố mà. Hai người đi vào trong túi lầu, đi thẳng lên tầng 2. Chọn một chỗ gần cửa sổ. Rất nhanh món ngon đã được mang lên. Đầy đủ hương vị, bày ra cả một bàn lớn. Món này ăn ngon. Ăn mà ăn tụi tụi có trường nghẽn. Triệu bân Hiếu chuyện, không ngừng gấp thức ăn cho nụ xoáy. Sở lam đã đói lắm rồi, nàng ăn không màn hình tượng. Ôi, hai vị tiểu hữu, ăn uống ngon lành quá hả? Đang nghỉ, một ông lão béo đi tới. Tay bùm lại, miệng cười lớn. Há miệng cả một hàm răng vàng khè Có việc gì, gì vậy? Ờ, muốn giành sách đấu giá hông? Lão phụ cung cấp cho. Ngày mai trong thành liệt khóa này có hội đâu giá. Lão phụ tốn rất nhiều công sức Mới còn được danh sách này ấy. Ờ cho tao một bản Triều Bân buông bát đũa Có hồi đấu giá thì sẽ có thứ tốt Có khi còn có đàn giả chết thì sao Ăn thiệt giá thiệt nha. Ờ tiểu hủ này Còn muốn lấy bảo Không cần Lão béo chưa đi tới gần nửa xoáy Mà đã nở rinh nụ cười hèn mọn Ờ ăn cơm ăn cơm thôi Triệu Bơn ho khang một tiếng Đã tìm thấy chưa? Chưa Nhưng mà có giọt khác thay thế đang giả chết thứ gì? Là quan tài Ban Ngọc Không hờ trong phiên đấu giá của Thành Liệt Hỏa Lại có quan tài Ban Ngọc Như vậy đợi thêm một ngày cú không sao? Chuẩn bị kỹ càng Công việc mới thuận lợi Sau khi sắp xếp cho nữ xoáy xong xuôi Hắn yên tâm lên đường Nữ xoáy không hỏi thêm Cơ ngân ra tay nhất định sẽ mua được quan tài băng Tên này bấy ân trú, cả đống tiền, đúng là một tên trọc phú. Mà như vậy cũng tốt. Tô Vi mất, nàng chính là một cục nợ. Dù sao ẩn mình trong quan tài, cũng an toàn hơn lãng vãn bên ngoài. Ồ, hóa ra còn có vật này. Triệu Bân vừa lùa cơm, vừa làm bầm. Hắn đang nhìn vật phẩm trong danh sách đấu giá. đã vậy còn là vật phẩm áp chót. Cứ đợi xem, phiên đấu giá này hẳn là rất náo nhiệt. Tuyên bối, nghỉ ngơi sớm thôi. Triệu Bân đặt tay nãy, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, cầm kính viễn vọng quan sát khắp nơi. Màn đêm vẫn chưa tan đi, nhưng thành liệt hỏa rất phộng hoa, đèn đuốt sáng rực. Qua hồi lâu, Triệu Bân mới thu hồi tạm mắt. Lôi ra một sách bùa nổ dán lên tường, cột trong phòng. Toàn là bùa ẩn giấu Làm xong mấy việc này, Hãng mới tìm một chỗ nghỉ ngơi khoanh chân ngồi xuống. Nghỉ ngơi sớm đi. Nữ xoái buông mạnh nhưng không thể nào ngủ được. Còn trong mắt nguyệt thần, đây là chuyện một cây cải thảo và một con heo. Đêm dần khuya, nữ xoái say giấc Lúc này triệu bân đứng dậy, chạm rãi vén mạnh lên. Hai ngón tay chậm lại, nhẹ nhàng đặt lên mi tâm của nữ xoái. Một tia võ hồn thông qua mi tâm của nàng tiến vào cơ thể. Không phải hắn muốn sát hồn, mà là đang xem bệnh cho nữ xoáy. Sớm muộn gì cũng quay lại thôi. Đây chính là lời đáp của Nguyệt Thần. Khi nào nó nên quay về, nó sẽ tự quay về. Triệu Bân bỏ ra một ít chân nguyên để bồi bổ cơ thể cho nữ xoáy. Tới khi chân nguyên của hắn tiến vào cơ thể, nét khổ sở trên mặt nàng mới tan đi. Giấc ngủ yên ốm hơn. Trên môi còn thắp thoáng nụ cười. Có phải uh, to khắc ngụy sớ giả lắm hay không vậy? Một người vì hắn hương tiêu ngọc vẫn. Một người vì hắn mất sạch tu vi. Điều này khiến hắn bất giác nghĩ rằng đúng là bác tự không hợp. Không biết qua bao lâu, hắn lặng lẽ thu tay về. Nhẹ nhàng buông mạnh, trượt quay đi. Triệu bân và nữ xoáy đã dậy từ sớm. Sở làm cái trang thành đàn ông, đeo mặt nạ bằng ngọc băng mặc thêm một bộ đồ đen Tri triệu Bân đeo mặt nạ quỷ do hắn lột được từ chỗ Ân trú có thể chống nhìn trộm viên đấu giá đang mở cửa hai người hòa cùng đám đông tìm một góc ngồi xuống lần này đấu giá không quá phu trương mà Triệ Bân cũng không định quấy phá lần này động rãi thiệt triệu Bân đã làm bầm không biết bao nhiêu lần nhìn qua nhà đấu giá Thực sự là cực kỳ đồ sộ, rộng lớn Tầng 2, tầng 3 đều là phòng đặc biệt Biểu tượng của địa vị Người không có gia cảnh Thế lực chống lưng cũng không có tư cách đi lên Trên thực tế Nó chỉ để trang trí Kẻ đáng sợ thực sự là những người bên dưới Không để lộ thân phận và bản lĩnh Đương nhiên các gia tộc siêu lớn Thì không nằm bên trong Nếu có tiềm lực đủ mạnh Họ đã không có quan tâm Ôi Ông ngợ ngợ của nhàng già cũng tối rồi. Triệu Bân nghe vậy thì nhìn về phía lối ra vào. Là cô gái tóc xanh. Triệu công tử nhìn bất giác cuối đầu hơi chụt dạ. Suy nghĩ lại thì con người của cô gái kia không tồi. Nàng đã cứu hắn hai lần ở ma vực. Nhàng như ngọc. Cái tên nghe trì thức thiệt. Triệu Bân vút cảm so sánh. Cha của cô nàng tóc xanh chính chắn hơn cha của nhóc hám tiền. Chấp mắt, Nhan Như Ngọc đã bước tới cầu thang. Theo sau nàng còn có rất nhiều lão giả, đều là cảnh giới chuẩn thiên. Rồi đi thẳng lên tầng 3. Có thể thấy ở Nam Vực, nhà họ nhang cũng là một gia tộc siêu lớn. Ê kìa, nhà công tôn cũng tới rồi. Công tôn chí. Một ông già vuốt râu nói ra cái tên. Rõ ràng thanh niên áo bạc là thiếu chủ hoặc thánh tụ của nhà công tôn. Ngoại hình không có tầm thường Cơ thể cường trắng phong độ ngời ngời Là cảnh giới địa tạng đến cao đích thực Đằng sau công tôn chí Cũng không ít ông già đi theo Sau nữa là kẻ thù của hắn Thi tộc cùng huyết y môn Hai nhà này cũng phái tới không ít cao thủ Đặc biệt là thi tộc Thi tộc huyết y môn Cũng tự giác lên theo tầng 3 Nhiều thế luật vậy Ồ hắn ta lọi Là thiếu chủ nhà họ các các Dương, giấy mà không biết. Ta tự dùng khác tới mà. Vậy thì ngươi cẩn thận, chọc ai cũng được, đừng có chọc cái tên nhóc kìa. Hắn ta hùng hãng lắm. Là công pháp gì vậy? Công pháp của các Dương rất kỳ lạ, có khả năng hấp thụ mạnh. Ngày xưa nhà họ các ở Nam Vực, là huyết mạch của một vương triều. Công pháp gia tộc này khá tà ác, giống như các Dương mà ngươi gặp. Hắn nổi tiếng độc ác ở Nam Vực, Dùng cách hút tinh nguyên của con nít Để nâng cao tu vi Nữ xoáy khẽ lên tiếng Trước sự quan sát của mọi người Các dương cũng lên tới tầng 3 So với còng tồn chí Thì người này kêu ngạo hơn nợ quyến mang theo Đều quần áo không chính tề Mà bản thân hắn cũng ngạ ngấn trên ghế nhàn nhã đùa dẫn với một con rắn lục nhỏ Đeo trên cổ tay Yên lẫn Giữa lúc huyền náo Một lão già áo tím bước lên bục, đồ quát lên. Ngay lập tức, mọi người im lặng. Theo Triệu Bân người có thể tổ chức buổi đấu giá lớn như vậy, hẳn phải có nội tình. Nó không chừng sau lưng còn có một gia tộc siêu lớn. Còn có nhiều lời vô nghĩa nữa. Túy lão nói xong liền lấy ra một thanh kiếm. Là một thanh kiếm vàng khắc bí văn hình rồng. Thân kiếm tự tỏa ra ánh sáng. Bên trong dường như còn tìm tàn tiếng rộng ngắm Kiếm tốt thiệt Triệu bân làm bầm Kiếm lòng quang Giá khởi điểm 100 vạn Mỗi lần tăng giá không dưới 10 vạn Chỉ trong khoảnh khắc Giá của kiếm lòng quang Tăng lên gấp 5 lần Chưa tới 3.000 vạn Không có dừng lại đâu Triệu bân thầm nói trong lòng Chỉ yên lặng uống rượu 3.100 vạn Trong sự huyên náo Người lên tiếng là Cát Dương Hờ, ta thích màu vàng Chỉ cần nhìn vào hắn là biết Hắn thích màu vàng Áo vàng, ủng vàng, toàn thân vàng chế Nhìn là thấy chói mắt Vậy còn ai ra giá cầu hơn hay không? Sau khi chốt giá Vật phẩm thứ hai là một quyền bí cổ Chính xác là một bộ bí pháp Tuổi nguyệt thanh kinh á Các chị đạo hữu quá nhìn có mất nhìn tốt. Giá khởi điểm là 300 vận. Nhân tiếng hét giá liên tục ban lên. Mọi người bắt đầu đỏ mặt tía tay. ngồi ở Nam Dược này đều là người giàu có à. Triệu Bân chống cầm lắm bẩm. Nơi xoáy ngồi một lát thì đã thật sự ngủ tiếp đi. Không biết nàng nằm mơ món gì mà còn chạy cả nước miếng. Triệu Bân tự giác lấy ra tinh thạch ký ức, thu lại hình ảnh ngũ gật chạy cả nước miếng của nàng. Lát sau, nàng giật mình, đập cá mặt súng 5000 ngàn giảng. Trần đau giá thủy nguyệt thánh kinh đã kết thúc. Gia tộc công tôn đoạt được thánh kinh. Công tôn chí hét 5.000 vạn một cách hết sức tháng nhiên. Ôi ôi, đó là hoa tán giả thần diêu. túy lão lấy ra một đá hoa. Trông giống hoa sen nhưng không phải. Xung quanh có mây tím lượng lờ. Không nói nhiều, giá khởi điểm 5 trầm dặn. Lúc này triệu bân có chút động tâm. Đó không phải là hoa tán giả thần diêu. Trận bối đã từng nhìn thấy rồi sao? Ngày xưa, Xuân Nhi đã dùng qua một bụi. Ta chính là người tìm ra. Vậy cái này... Đậu giá cát này lại đi lựa người khác hả? Ta sợ nghe các người đau giá cũng là không biết. Từ tuần 3 truyền ra tiếng trả giác của huyết y môn. Chuyện này khiến cho Triệu Bân rất thoải mái Bỏ ra tận 5.000 vạn Để mua một món đồ giá về nhà Trong lúc ngấn đầu nhìn Thì có một ánh mắt khác Cũng đang nhìn về phía hắn Nhăn như ngọc Nàng cảm thấy người phía dưới hình như rất là quen Tới khi túy lão lấy ra món đấu giá tiếp theo Nàng mới thôi không nhìn nữa Một viên đang dược Đoạn nâm dân Triệu Bân liếm môi Lần đầu tiên nhìn được đang năm Vân đang quyền chân năm dân Khởi điểm là 800 dân Là người chú trì đấu giá Nhiệm vụ của lão Chính là khiến cho khách đấu giá Trả càng cao càng tốt Tại ra giá 2.000 ngàn dân Người ở Nam Vực này Quả là phú hào Nhưng tiếng hét giá liên tục vang lên Dường như không xem tiền bạc ra cái gì Đó Cái đó có phải đấu giá hay không Triệu Bân liếc nhìn đang Huyền chân Rồi lại liếc nhìn nửa xoáy. Có nên lấy dự nghiên cứu hay không tỏ? Triệu bân sờ sờ cầm, trông rất suy tư. 8.000 ngàn vạn. Trong lúc suy nghĩ, nhàng già đã ra tay. Một câu hết sức giỏng giạc. Đổ số rồi. Tí lão vừa nghe liền miếm cười hài lòng. Chánh ngàn vạn. Người vừa ra giá là Cát Dương, vẽ mặt cực nhã ánh mắt nhìn Nhan Như Ngọc có chút dâm tà. À, hắn ta thích màu vàng, mà đăng quyền chân quả là màu vàng. Như Ngọc muội muội, đăng dược này thuộc về ta rồi. Các Dương âm trầm cười. Muốn có được đăng quyền chân thì cứ dùng thực lực mà tranh đoạt. 10000 vạn. Ta thề 100 vạn. 20000 vạn. Ta thề 100 vạn. 30000 vạn. Ta thề 100 vạn. Một trận đấu hết sức ly kỳ. Nhân nhân ngọc mỗi lần ra đều hét giá trên trời. Các dương cũng không hề đau núng. Mỗi lần đều thêm mức 100 vạn. Ồ, không có 7-8 dạng thì không lấy được cái này đâu. Các dương sắp từ bỏ rồi. Nơi xóa bên cạnh đột nhiên lên tiếng. ông thế nào. Triệu Bân liếc nhìn sang. Ta có thể đọc được tiếng nói trong lòng của hắn ta. Thọ cái độ vậy? Triệu Bân ngồi tháng dậy. Đào mắt nhìn nữ xoáy từ đầu tới chân Cách xa như thế Hắn còn dùng cá bộ ẩn dấu Vậy mà nàng cũng có thể đọc được Tu vi mất hết Tâm linh thoát biến thôi Nữ xoáy nói ra 8 chữ Vậy mà cũng được Mấy chữ tâm linh thoát biến Ngộ ý rất sâu xa Ồ Đội dạy rồi lột trần ra nghiên cứu Nữ xoáy nghiêng đầu Liết xéo cái tên này Triệu bân vội vàng cựp mắt Chỉ trong khoảnh khắc, hắn niệm tỉnh tâm quyết 180 lần. Nơi xoáy chắc chắn là nghe thấy tiếng lòng của hắn ta. Nếu muốn như vậy, thì thứ này thuộc về ngươi đội. Các dương từ bỏ đấu giá. Các dương không biết giới hạn của nhan gia nằm ở đâu, cũng không dám liều lĩnh. Lừa được con số này đã là đủ. <cười> Sảng khoái tiệt. Các dương mỉm cười, khoan khoái, ngã người ngồi xuống. Mấy lão già sau lưng hắn, ai nấy nở nụ cười bấn cực. Thiếu chủ chơi vố quá hay. So với họ thì bầu không khí nhan da cực kỳ đè nén. Nhưng không sao, cơ hội phía sau vẫn còn nhiều. Nếu muốn chơi vậy thì chơi tới. Vậy còn ai muốn tăng giá nữa hay không? À, nếu không ai tăng thì đáng quyền chân tuột vậy nhan da. Bên dưới tiếng xì xào không ngất. Đại gia tộc siêu cấp so chiêu. Đúng là hoành tráng Đám người như họ chỉ dám ngồi xem Trên đài tí lão lấy ra một vật phẩm Là một bộ quyển bí pháp Trước là công pháp Bây giờ là bí thuật Một bộ ngũ linh kiếm quyết Ờ bí pháp hay nha Người chuyên tu luyện kiếm đạo mắt mùi sáng người Người không tu luyện thì không quá đế tâm Chỉ khoanh tay mà hóng Dạ khỏi điểm 500 vận Ta có thể ngồi đầy độc hay không Giọng già nua vang lên Một người mặc áo đen đứng bên bàn Tuy hỏi như vậy Nhưng người này không hề khá sáo Chẳng đợi triệu bần đáp đang ngồi xuống Cũng tự nhiên như ở nhà mình Cầm điểm tâm trên bàn ăn Cực kỳ tự giác Người mặc áo đen này Chẳng phải láo già nào Là một cô nương Chính là nhan như ngọc Chẳng biết nàng bước xuống từ khi nào Đã vậy còn cái trang Đạo hậu Ta và người chẳng phải từng gặp ở đâu Nhan như ngọc chống cầm bằng một tay Mỉm cười nhìn Triệu Bân Chưa từng gặp qua Triệu Bân lãnh đạm quay đầu Không nhìn tới nhan như ngọc Ta đã chạy dốc kỹ như vậy Mà còn có thể Sao vậy Đã cỡ y phục của ta con không chịu nhận Nhận ra rồi Cho dù hắn có hóa thành trò Thì nàng cũng nhận ra Gương mặt có thể thay đổi Khỉ tức có thể chạy lấp Nhưng ánh mắt thì không thể lừa người So với điều này Thì giác quan thứ Sáu của phụ nữ Là một thứ rất kỳ quái Trong hầu hết mọi thời điểm Nó đều hoạt động hiệu quả như thế cô đang nói cái gì Tao hiểu gì đâu Triệu Bân tỏ ra đứng đắn Sẵn sàng tư thế bỏ chạy Hắn biết nhanh như Ngọc đã nhận ra Đây là thánh nữ của nhàn gia, việc này không nhỏ. Người tỏ ra giấu giếm như vậy, còn không dám nhìn thẳng vào ta. Không chụp dạ thì là gì? Người nghĩ mình trốn trong đám đông, thì ta liền không nhận ra sao? Cái thái độ không biết xấu hổ của người á, sao có thể giấu được? Ta bị chột rốt, cổ ta không quay lại được mà. Ta có nên gọi người tới đây hay không? Nhan nhân ngọc cầm tách trà lên, thoải mái ngửi, rồi tiếp tục. Ta nên la lên là ở đây có kẻ vô lại hay là la tên của ngươi? Nè nè nè Nàng tuyệt không thể la lên Nghĩ tới đây hạng mếp quay đầu mỉm cười làm lành Ngươi muốn thừa nhận được sao? Do cô mặc y phục suýt nữa ta không nhận ra chứ Lời này vừa nói ra nhanh như Ngọc đã tức giận muốn lật bàn Đời xoáy liếc nhìn cảm thấy khó hiểu Bởi vì là người có đạo đức, nàng không sử dụng độc tâm thuật với hai người này. Chỉ nhìn, cảm thấy hai người kia quan hệ không có tầm thường. Đau, đau, đau, đau, đau. Mặt như vậy như vậy mà cũng biết đâu sao. Bên này nhan như ngọc tóm lấy mặt của Triệu Bân, nhéo như muốn lột cá da. Triệu Bân nhe răng trợn mắt. Mất một lúc sau, nhan như ngọc mới chịu buông tay. Nhìn thấy Triệu Bân trầm mặt, nàng lại đắc ý. Cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Ngươi cứu ta một lần. Ta cứu ngươi hai lần. Vậy ngươi nợ ta một lần ân tình Ta nhớ mà. Đấu giá xong, ngươi theo ta trở về. Đột. Triệu Bân đáp lại một chữ rất đơn giản. Mặc dù trong lòng còn đang nghĩ. Vừa lấy được quan tài băng ngọc, hắn chắc chắn sẽ quay đầu bó chạy ngay. Ờ, tình huống gì vậy? Điều khiến cho Triệu Bân kinh ngạc. Vật phẩm tiếp theo đáng ra là quan tài băng Ngọc. Vậy mà túy lão lại lấy ra một cây quạt xếp cụ nét. Triệu bân lấy ra bản danh sách, xác định mình không có nhìn nhầm. người nhạc danh sách đấu giá này ở đâu? Nhanh như Ngọc nhìn lướt qua rồi hỏi. Ờ, tao mua bữa mà. Sao ngươi không nhìn thử danh sách của ta này? Triệu bân vội vàng cầm xem. Đây mới là đồ thật. Cái lão giả chết bọm. Dù vậy, lần đấu giá này vẫn có quan tại Ban Ngọc. Chỉ là nó xếp đằng sau. Đừng có để tôi gặp lão lần nữa. Ở bên dưới hết sức ồn ào. Không ai muốn có cây quạt rách này. Mọi người nhìn một lần rồi không thèm nhìn. Yên lần đi. Nói thật ra, lão đã nghiên cứu rất nhiều ngày mới có thể mang cây quạt lên đây. Cũng không có lý cho gì đặc biệt. Cũng không phải là bảo bối, chỉ có nguyên liệu tạo ra khá khá tốt, mang lên đầy bán, thu lại được ít tiền. Cái quạt này được các chỗ tìm được trong di tích. Các chỗ nói có ý nghĩa bất phẩm, hẳn các chỗ đâu hoàn toàn lính ngộ được ý cảnh bình trong, nên mới mang đây để thấy nhân cùng lính ngộ. Đúng là nói khoát mà, tôi có nói khoát tiếp đi. Bên dưới, khách đấu giá đều khoanh tay đứng xem tí lão say sư biểu diễn. Tuy nhiên nghe những lời tí lão khoác lát, Cũng có một vài người đồng tâm. giá khởi để 100 trăm dặn. lão cười, Vớ kịch cuối cùng cùng đã diễn xong. Nhưng không một ai lên tiếng. Lúc này lão mới nhìn về cái lừa đảo được thuê từ trước. 110 trăm mùi ta lấy. Lời này tới từ trong gốc Là triệu bân đã ra tay. Người rảnh tiền có hay sao? Nhân nhân ngọc liếc nhìn. Nơi xóa im lặng, nàng biết rõ cơn ngân sẽ không bao giờ chịu thiệt 110 vạn, có ai ra giá nữa hay không? 120 vạn, thiếu chủ ta lấy. Lời nói truyền ra từ tầng 3, các giường đã ra giá. Vậy còn ai ra giá? Đừng có lãng phí thời gian, không ai ra giá nữa đâu. Chuyển sang món tiếp theo đi. Nếu không thì... 200 vạn. Triệu bân lên tiếng. À, 500 vạn. Một ngàn vạn. Dám trành đợt bảo bố vậy ta, ngươi có cửa sao? Hai vạn. Khách đấu giá đều nước nước miếng. Một cái quạt rách được đẩy tới 2.000 vạn. Nè, gài hắn ta như vậy là đủ rồi. Nhan Nhân Ngọc lên tiếng nhắc nhở. Nữ xoáy không khuyên căng. Nàng tin tưởng cái tên nhóc này. Sao? Không ra giá nữa đi. Tên này quá thật rất kiêu ngạo. Đây cũng là niềm vui của hắn khi tham gia vào hội đấu giá. Hắn ta thích nhìn thấy người ta không phục, nhưng vẫn phải bất lực. 2.100 ngàn với sự chú ý của mọi người, Triệu Bân lại dơ tay. Trong vòng đấu giá này, hắn không hề quan tâm tới việc các dương sẽ theo tới lúc nào. Bất luận có ra giá nào, thì Triệu Bân cũng sẽ theo tới cùng. Đáng tiếc, không ai có thể nhìn thấy gương mặt Triệu Bân. Bởi vì chiếc mặt nạ quái gì kia? 3.000 ngàn giận. Ba ngàn một giận. Năm ngàn dẫn. Lúc đầu hắn chỉ muốn mua cây quạt cho vui. Không ngờ thật sự có kẻ không sợ chết. Ôi, có tiền thiệt là tốt mà. Mọi người thổn thức không thôi 5.100 ngàn một trăm giận. Mỗi ngàn giận. Các chương hừ lạnh, trong mắt lé ra một tia lạnh lẻo. Mỗi ngàn lấy một giận. Cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn đã trở thành tâm điểm. Hội đấu giá lần này quả là ngọa hổ tàng long, toàn là đại phú hào đụng nhau bầm bắp. Không ngờ như vậy mà cũng bị lừa. Nhạc Như Ngọc cảm tháng, nhớ lại lúc còn ở Ma vực, tên này đạo tới mức nào. Ta có tiền mà. Trệu Bân vuốt tóc. Có tiền thật là tốt, có tiền muốn làm gì thì làm. Lão bà bố thật sao? Đương nhiên, nữ xoáy lướt mắt nhìn sang. Không khí của hội trường vô cùng náo nhiệt, càng lúc càng được đẩy lên cao trào. Kế hoạch không theo kịp sự thay đổi của hoàn cảnh đội. Triệu bân khoanh tay cúi đầu, bốn định khiêm tốn. Nhưng sau khi liều một trận với các gia, giờ hắn nghiễm nhiên đã bị đệ mắt. Các dương ngoài mặt díu cực, chứ trong lòng thì đang hàm hè. Hắn ta thua một chiếc quạt rách. Điều trao lây lịch của hắn tỏ đi. Sau khi đấu giá kết thúc, ngươi không được bỏ chạy đâu. Nhan Nhân như Ngọc đã nói câu này không biết bao nhiêu lần. Tỏ là người ứng dễ dấu. Triệu Bân giống dạc trả lời. Nhan Nhân như Ngọc đã thực sự tin vào diễn xuất của hắn ta. Ôi tới luật rồi kìa. Triệu Bân lại ngồi nghe ngắn. Lần tiếp theo sẽ là quan tài băng Ngọc. Nhân vật được đem ra lại là một viên linh châu màu xanh. Triệu bân ngay ra một lúc, nhanh như ngọc cùng phết trao mày. Danh sách này là do cô nhặt về hả? Ờ, có thay đổi một chút, nhưng mà không ảnh hưởng gì lớn. Tí lão mỉm cười, các chỗ đã nói rồi. Làm như vậy sẽ tăng thêm cảm giác thần bí. Trên bụt cao, Tí lão lại lấy ra một hộp bằng ngọc. Mặc dù được đóng chặt, nhưng lại khó che giấu được mùi thơm của đan dược. Bên trong là một viên đan dược màu tím. Bốn đường vân bên trên hiện rất rõ ràng Viên đan dược này không có trên danh sách đấu giá Đùa với ta sao? Hắn nhận ra viên đan dược này là đan giả chết Chỉ có điều là giả chết bốn vân Nào tối lão, đó là đan dược gì vậy? Người nào uống viên đan dược này có thể rơi vào trạng thay giả chết trong vòng nửa thân Nghe thôi đã biết khả năng của đàn giả chết rồi. Nhưng ai lại rảnh hơi muốn uống cái loại này? Ba trầm giận, bắt đầu. Không khí lại trở nên vô cùng lướng túng. Lời đã công 4 mà chẳng ai cạnh tranh. Nè, đây là đàn bốn dân. Đỡ đã uống vào chết thiệt rồi sao? Đảm bảo chất lượng, chúng ta không có tin. Lão phu dùng nhân cách báo đảm được chưa? Bọn ta cũng không tin. 310 vạn Triệu Bân đã ra tay 400 vạn Lại là phòng bao của các gia 2 ngàn Các dương lại tiếp tục cười mỉa Triệu Bân vẫn bình tĩnh Điều này nằm trong dự đoán của hắn ta Ngươi không phải luyện đăng sư Muốn đang giải chết làm cái gì Cho heo ăn Sao vậy? Hết tiền rồi sao? Ờ, ngươi có thụ với ta hả? Triều Bân nhìn thoáng qua thần ba công tụ không oán Nhưng cậu để có tiền 2.100 ngàn vạn Trần Chính lại tiếp tục 6000 ngàn vạn Thêm cho ngươi một trăm vạn Đừng có theo Hắn ta đang gài nguy Ta cũng có tiền mà Mỗi ngàn vạn Nếu ngươi thích thì ta nhuận cho ngươi Các dương tự tìm đường nuôi cho mình Ôi loại bị gọi môi ngàn giang Nhiều người cảm thấy đáng tiếc cho Triệu Bân Quả nhiên bị cách dương nhắm vào Chẳng ai có kết cục tốt Triệu Bân vẫn khá bình thẳng Có quà có lại Hắn đã từng làm nhiều Tí lão lấy ra một cái hộp Một đoá hoa Vẽ ngoài như hoa sen Có mây tí bao quanh Bên trên còn tỏa ra Phật quan An tượng trang nghiêm Hoa bồ đề Ờ không phải là hoa bồ đệ Là hoa bà la Nơi xoáy nhẹ giọng nói Cũng là một loại hoa của nhà Phật Thảo nạo của Phật quân Hắn muốn bông hoa đó kia Khao khát mãnh liệt Triệu bân trao mày Hắn biết nàng đang nói cát dương Câu khao khát mãnh liệt Rất là thâm thúy Gọi người ta không có tốt đâu Thì có qua có lại thôi Người có biết là gì hay không Trên danh sách đấu giá không có đá hoa này Tức là nói được thêm vào sâu Hoa bà la Nhanh như Ngọc kinh ngạc Nàng cũng chỉ nghe nói Là lần đầu tiên được nhìn thấy ngoài đời Nếu như là hoa bà la Thì chắc là các dương rất muốn Giá khởi điểm của hoa bà la 1000 ngàn vạn. Những người tham gia đấu giá Như là Hưng Phấn Hét tới đỏ mặt tía tay Nó là của ta à Các dương cười am hiểm Đứng nhìn bên dưới cành nhau đấu giá Lát nữa ta ra mặt Kết mạng là đẹp Chỉ một câu hắn đã có hoa bà la chắc rồi Dù ai muốn cướp cô không được Cô không định gọi giá sao Huyết mạch của ta và nó bài xếp nhau Lấy đi làm gì Ờ tiền bối Giá trị tối đa của nó là bao nhiêu 300 triệu Một câu nói vang vọng cá hội trường Có hơn 90% những người đã tham gia bó cuộc. Điện thảy còn liếc nhìn sang. Không phải là người của tầng 2 tầng 3. Mà là một âm già áo bào đen trùm kính từ đầu tới chân. Ừ, ta nhất định phải có được bông hoa này. Các dạy đạo hữu nấy mặt, đừng có giành nữa. Có 300 triệu mà muốn có hoa bà la sao? Dòng nói trên tầng 3 đã phá tan bầu không khí. Thêm 100 dạng. Tất cả đều nhìn về ông già áo đen và ánh mắt trong trừ. Sao sao? Chơi tới bến với hắn ta kia. Của người á. Câu trả lời của ông già khiến cho mọi người đều thất vọng. Vậy có ai trả thêm mày không? túy lão nhìn quanh. Khổ nổi những chỗ lão ta nhìn đều không ai lên tiếng. Các dương tỏ vé dữ cực. Nếu như không ai trả thêm vậy thì 301 Tí lão vẫn chưa kịp dứt lời thì đã bị khách ngang. Nhan Như Ngọc Thánh nữ của nhà họ Nhan cũng là một người thù dai. Ờ, vậy thì ưu tiên cô trước, tí ta ra sau. Trừ bân nghĩ thầm, đang chuẩn bị tiến công lại bị Nhan Như Ngọc dành trước. À, đúng là có kẻ không sẽ chết. Đâu giá mà, ai giá cao thì được. Không bằng tiểu hữu nới cái mặt già này, nhuận qua này cho lão phu đó là cái thứ gì? xứng để ta nãy mặt à. Vậy thì cứ vô vào bán lính thôi. Nhan Nhân Ngọc ung dung nở nụ cười. 400, có ngon thì tiếp. 500 triệu, 600, 700, 800. Con sôi lúc này đã lên 900 triệu. Chế gia tộc siêu cấp mới dám chào giá như thế. Nhan Như Ngọc im lặng, không phải nàng hết tiền. Mà sợ việc này sẽ hư trong tay của mình. Dù sao nàng cũng không biết đọc suy nghĩ. Đã đã thêm đi, sao không thêm nữa vậy? Các dương lên tiếng dữ cực. Vậy thì cho ngư, đem về mà nấu canh đi. Nghe thấy hai chữ nấu canh, toàn trường nhất loạt mà mỉm cười. Tới giờ họ mới nhìn ra là nhan như ngọc chơi các dương một bố. Nè, thấy ta diễn như thế nào? Rất là tốt luôn. Triệu Bân nhấp một ngầm trà để thông hỏng. Nhanh như Ngọc đã bắt đầu, thì kế tiếp tới lượt hán ta. Đây là ý của nữ xoáy. Nữ xoáy quân xích diễm chưa từng e sợ cái gì. Vậy có ai ra giá nữa hay không? Ờ, chính ra mốt. Tí lão chưa nói xong đã bị cắt ngang. Hiện trường căng thẳng, quay đầu nhìn Triệu Bân. Đừng có để bị lọt. Lỡ đầu hoa bà la kẹt trong tay của ngươi. Nói đùa, Còn cách giới hạn của các dương là bao xa? Sau một hồi đại chiến Hai tỷ Các dương khàn giọng hét lên 5 tỷ Triệu bần cũng tiếp lời Hiện trường đều là tiếng sặc nước bọt Lào tí đờ đẫn Chưa kịp phản ứng Nhất thời chỉ thấy miệng lưới khô rang Ê đau hổ này Ngươi nói là 5 tỷ là 5 tỷ tí. tí lão lên tiếng chò hỏi Đúng vậy Triệu bơn khẽ gật đầu. Ta ngờ rằng hắn không có nhiều tiền giải độc Các dương nghiến răng nghiến lời. Ông vậy, ý của thiếu chủ các già là... Tất nhiên phải kiếm ra túi tiền. Đâu hắn có 5 tỷ. Ta không nói gì. Đâu không. Vậy là ngông cuồng gây rốt trật tự của bụi đấu giá. Phải giết. Vậy ý của dạy đạo hổ này như thế nào? Sao cũng được. Nhưng mà ta có một điều kiện. Chỉ cần các dương từ bỏ Ta sẽ phô trương tài lực Nếu ta không có 5 tỷ Muốn chém muốn giết tỷ các ngươi Các yêu cầu này đúng là không quá đáng Nhiều lão tiền bối Vút râu lên tiếng Vậy thiếu chú các già Người nghĩ như thế nào Khổng kiếp Các dương dần dữ Nghiến răng nghiến lợi Hắn đòi kiểm tra túi tiền của đối phương Tưởng có thể chơi đối phương một vốn Không ngờ lại đưa bản thân đầu sóng ngọn gió Sao hắn có thể từ bỏ được? Thì uh, nhiều hơn hắn 100 trăm dạng vậy. Giờ mắt nhìn chăm chút của thế nhân, các dương lạnh lùng ra giá. Mấy chữ này như len ra từ các kẻ răng. Ánh mắt của mọi người lại đối dồn về phía triệu bân. Ai nấy như đang ngọ ý. Tí lão là người có khát khao mạnh nhất. Ờ, nó là của người rồi. Mang vậy cho heo ăn thôi vậy. Triệu bân xua xua tay. Ờ, khiêm tốn, khiêm tốn thôi mà. Triệu bân ngồi tháng lưng, tiện tay vuốt tóc. 10 tỷ Đáp lại triệu bân là hai chữ điềm nhiên của nữ xoáy. Cá hội trường ho lên sạc sụa Vật hợp theo loại người chơi theo nhóm. Quả là không sai. Triệu bân hơi lùi về sau Lần đầu tiên có chút trình trọng đánh giá nữ xoáy từ đầu tới chân. Hiến nhiên nữ xoáy vẫn còn chuyện giấu. Giới hạn thực sự của hắn ta là 10 tỷ. Chỉ có một màn trời mắt này, mình nữ xoáy diễn là được rồi. Ân oán cá nhân thôi. Nữ xoáy khẽ nói. Nữ xoáy cùng các gia còn ân oán cá nhân hay sao? Nghe đi cùng với người này sao? Nhan như ngọc giật giật góc quần áo của Triệu Bân. Ờ, không có đâu. Triệu Bân khoát tay. Nữ xoáy hét giá trên trời, hắn theo không có kịp hay là người của gia tộc siêu lớn. "Ấy kìa, kìa đó có phải lựa đảo hay không vậy?" Bầu không khí trở nên rất huyên náo. Còn chưa tới món đấu giá cuối cùng mà động đã như vậy rồi. Tý lão đầu ván mắt hoa. Từ khi làm người chủ trì hội đấu giá tới bây giờ, đây là mức giá cao nhất lão từng được nghe qua.